trăm luyện tông mặt khác tu sĩ trên cơ bản đều đã bị chúng ta bắt lấy nay đây hiện tại không có chuyện gì hóa thần nguyên anh tu sĩ vẫn là có mấy cái vương kính thiên giải thích liền tỷ như lão phu từ chúng ta những người này nhìn mà cây liếu, cũng tức bạch kiêm ra thật sự xông tới không thể cứng đôi cứng dưới tình huống chúng ta vẫn là có thể mang theo mà cây liếu chạy vương lão có thể tiếp nhận vãn bối tất nhiên là vui diệp liên liên cũng không cường căng theo sau nàng nói vương lão Ma liễu kia đồ vật chỉ cần ngươi chết căn cành liễu là có thể trưởng. còn thỉnh vương láo ra tay chết một chút. Không sao. Vương kính thiên rất là tùy ý nói. Lập tức người khác ở trước mặt mọi người biến mất, đại hắn lại lần nữa xuất hiện khi, trong tay đầu đã nhiều năm căn đã ở điên cuồng sinh trưởng ma cành liễu. Việc này không nên chậm trễ. ta liền đi trước gọi người. Vương lão nhớ rõ không cần trực tiếp đem ma cành liễu loại trên mặt đất. Lão phu hiểu được. Vương kính thiên hướng về diệp liên liên hơi gật gật đầu. Vương kính thiên tốc độ vẫn là thực mau, tiêu lên kẻ thù mấy cái nguyên anh cùng với lại đây tỏa chấn đều là hóa thần tu sĩ, hơn 10 người chia làm năm chất hợp thành tán ở toàn bộ trăm luyện tông nhất bên ngoài. Nếu Diệp Liên liên thoáng đem lực chú ý phân tán một chút nói là có thể nhìn đến, mỗi một tổ tiêu xứng đều là một con đại đỉnh, duy nhất khác nhau chính là bọn họ đỉnh không phải cùng cái khuôn mẫu sinh sản ra tới. Tính thượng Diệp Liên liên vài người bên này này cây ma liếu, hiện tại đã có 6 cây ma liếu ở hấp thu chung quanh ma khí. Kể từ đó thực mau là có thể nhìn ra hiệu quả, ít nhất bám vào ở bạch kiêm ra bề ngoài kia một tầng ma khí bởi vì ma cây liếu điên cuồng hấp thu không hề trở thành nàng vững chắc khôi giác, Mỗi cách vừa đứt thời gian nàng cần thiết lui trở lại ma động bên cạnh đi bổ ma khí. Diệp liên liên nhìn như cũ không có biến đạm ma khí trụ, nàng nhíu mày, ma liếu vẫn là không đủ a. Đột nhiên nàng nghĩ đến văn nhân cẩn địa ngục dòng binh đoàn, đầu mọi nơi nhìn xung quanh, nhưng mà thực đáng tiếc nàng cũng không có nhìn đến chính mình suy nghĩ người muốn tìm. diệp đạo hữu người ở tìm ai vương cảnh hy tò mò hỏi địa ngục rong binh đoàn người có ở đây không nơi này không tìm được người diệp liên liên mở miệng hỏi vương cảnh hy lắc đầu không rõ ràng lắm bất quá lúc trước văn nhân đoàn trưởng nói hắn sẽ mang đội ẩn núp ở hoang bắc thành nghĩ đến bọn họ người hẳn là còn ở nơi này diệp liên liên nghĩ nghĩ cuối cùng nàng đối cửu phương nguyên nói hỗ trợ nhìn điểm ta đi rất nhanh sẽ trở lại dứt lời nàng người hướng về phía trước chiến cuộc thuấn di qua đi nàng mục tiêu thực chuẩn xác đó chính là văn nhân cẩn văn nhân đại ca mượn người mượn người lý duệ đại thúc bọn họ người ở nơi nào diệp liên liên nhân tài thuấn di đến trước mặt hắn cũng không thoát bùn mang thủy há mồm liền hỏi nhưng mà còn không đợi văn nhân nghe đáp lại một đạo hắc ảnh chặn nàng tầm mắt diệp liên liên chỉ cảm thấy trái tim bị một con lạnh như băng tay bắt lấy tử vong bóng ma bao phủ ở nàng đỉnh đầu xôn xao lá cây đảo qua kia đạo bóng đen theo sau một cây một người nhiều thô thủ cột đột nhiên bị diệp liên liên tạp đi ra ngoài. Văn nhân cẩn tay chầm nửa nhịp, nhưng ở nhìn đến Diệp liên liên nho nhỏ một cái lại làm ra đem một thân cây bạo lực tạp đi ra ngoài một màn hắn cả người càng là vẫn không lúc nhích. Lại xem kia nói bị tạp đi ra ngoài hát ảnh, bất chính là bạch kiếm Gia. Sau đó giờ phút này, nàng như là thực không mừng bị Diệp liên liên ném ra tới thụ, ở thụ côn liền phải dán đến thân thể của nàng khi nhấc chân liền đem nó đá bay đi ra ngoài. Văn nhân cẩn những mày, nàng thế nhưng đối thần thụ phù tăng có phản ứng. Kia khá tốt. diệp liên liên lúc này từ người còn có điểm không hoán lại đây nói ra nói cơ bản chính là theo bản năng xong rồi nàng chỉ chỉ bị bạch kiêm ra đá bay trở về rừng ở bọn họ dưới chân thần thụ phù tang đối hắn nói rút đều bị ta đừng lãng phí cầm lấy tới tiếp tục đánh nàng văn nhân cẩn tức giận phiết nàng liếc mắt một cái ta hỏi ngươi ngươi rốt cuộc là tới làm gì diệp liên liên một phách cái chán nhìn ta tiểu tâm can bị dọa ta là tới mượn người nàng một lòng tay khoảng cách bọn họ gần nhất một cây ma liễu nói Nhìn đến không, ma liếu thật sự có thể hút ma khí, chính là chúng ta bên này nhân thủ quá ít, lý duệ đại thúc bọn họ người ở nơi nào, mượn mấy cái ra tới, lại tổ mười cái hút ma khí tiểu đội ra tới. Văn nhân Cẩn sách một tiếng, mắt thấy bạch kiêm ra lại lần nữa một chuẩn bị động thủ, văn nhân Cẩn nắm lấy tay nàng, ngay sau đó, nàng người lại lần nữa bị hắn cấp sau này vứt đi. Cùng lúc đó... Sương tại 10 tông phá trận tiến thành giúp đỡ trước chút trăm luyện trong tông mấy cái khó đối phó cấp trước làm văn nhân cẩn chỉ để lại số ít người ở bên ngoài, mặt khác nhóm tắc đều vào hắn không gian lúc này cũng bị hắn tung ra một bộ phận ra tới. Kia nha đầu có việc xin giúp đỡ, các ngươi qua đi giúp giúp nàng đi. Văn nhân cẩn đối với ra không gian Lý Duệ dặn dò nói. Lý Duệ trên mặt hiện lên kinh ngạc, bất quá hắn vẫn là mang theo người đi tìm Diệp Liên Liên đi. Phó đoàn trưởng đã lâu không thấy nha. Diệp Liên Liên lôi kéo bị vứt có chút loạn quần áo. Theo sau hướng về lại đây người chào hỏi. Chào hỏi qua sau, nàng đơn giản đem trước mắt tình huống cùng mọi người nói một chút, lý duệ đám người nghe minh bạch sau cũng không ướt át bẩn thịu, mấy người một tổ phân tán mở ra, ở trải qua người khác nhìn ma cây liếu khi, tùy tay ở bọn họ nơi đó bẻ một cây ma cảnh liễu liền đi địa phương khác dưỡng ma liếu. Mượn xong người diệp liên liên trực tiếp phản hồi, hiện tại ma khí xem như có giải quyết biện pháp, tuy rằng nhiên một chút, nhưng vẫn là rất hữu dụng. Kế tiếp liền phải xem sư tôn bên kia như thế nào đem bạch kiêm ra cấp giải quyết, lại hoặc là kéo dài tới bọn họ bên này đem ma khí toàn bộ giải quyết, đã không có cái kia ma khí khôi giáp, nguyên anh hậu kỳ bạch kiêm ra đối với bọn họ tới nói thật đúng là không có gì sợ quá. Hoang bác ngoài thành ánh nắng tươi sáng, hoang bác bên trong thành hôi mông một mảnh. Lúc này hoang bác xây thành trúc ngã trái ngã phải, rơi rất tan tác, trời cao nhìn xuống toàn bộ thành, nơi này không có một cái kiến trúc là hoàn hảo. chỉ là làm nhân sương kỳ chính là nguyên ngàn gia nhà cũ mà, hiện trăm luyện tông tông chỉ chỗ, mười tới chỗ giờ địa phương thỉnh thoảng sẽ có thật lớn ngọn lửa bốc cháy lên, nếu có người gần xem liền sẽ phát hiện, kia bị thiêu đốt không phải khác thứ gì mà là mười mấy cây cành lá xun xuê toàn thân trình màu đen đại thụ. Ở nó bên cạnh đều có tu sĩ đứng ở bên cạnh, một khi nó tán cây lớn lên quá lớn, này đó tu sĩ liền sẽ ném ra mấy chục cái hỏa cầu đem kia tán cây thiêu đốt hầu như không còn, chỉ thẳng hạ lủi thân cây kế tiếp Thân kim một màn đã xảy ra, kia mới bị ngọn lửa thiêu chọc thân cây như cái sàng giống nhau chịu run lên lên, để sát vào nghe xem nói là có thể nhìn đến, một đám tiểu chạc cây từ thân cây mặt bên mọc ra tân mầm tới. Triệu chi, dối thân, trường diệp bất quá trong nháy mắt sự tỉnh đợi cho này đó chạc cây biến thành lão cành khô, lúc sau ở chúng nó cành khô mặt trên lại sẽ sườn mọc ra tân mầm tới. Như thế tuần hoàn thực mau nguyên bản bị thiêu hủy tán cây lại lần nữa khôi phục lại đây. Đương nhiên. đợi đến này đó thụ tán cây lại lần nữa lớn lên tươi tốt lại lại lần nữa bị người ném mấy cái hỏa cầu tiếp tục tiêu hủy chỉ trừ thân cây ở nơi đó một lần nữa trường mầm Diệp Liên liên nhìn ma động phương hướng lúc này đây tới vây công trăm luyện tông nói thật bao vây tiêu trừ thật đúng là không phí bọn họ những người này nhiều ít sự duy nhất tốn công cũng chỉ có một kiện đó chính là bị bọn họ tạc ra tới ma động cùng với ma một buổi tối đều còn không có bị một đám hóa thần tu sĩ xử lý bạch kim ra nghĩ đến này Diệp Liên liên tầm mắt vừa chuyển. Nhìn con ở dựa vào vây quanh nàng ma khí vì sát thủ kén ở bên kia hưng phong làm yêu bạch kim ra, tay nàng chỉ động lại động. Làm sao bây giờ, nàng có điểm tưởng đem diệt thế kim liên lượng ra tới một phen diệt thế ngọn lửa trực tiếp đem nơi này đều thiêu quang tính xúc động. Phía trước cùng bạch kim ra làm dây dưa hoa chúc nhạc đám người giờ phút này nội tâm ý tưởng cơ hội là cùng diệp liên liên giống nhau. Bạch kim ra ỉ vào trên người kia một tầng ma khí không ngừng ý đồ công kích cùng với đem ma khí bắn tới bọn họ trên người. Do đó làm cho bọn họ bị ma khí ăn mòn, trở thành cùng nàng giống nhau người không người mà không ma đồ vật. Thay lời khác tới nói, hiện tại bộ dáng này bạch kiêm Gia là bọn họ này đó tu sĩ cấp cao cuộc đời này sở gặp được nhất lệnh người chán ghét người, không gì sánh nổi. Mắt thấy bạch kiêm Gia trên người ma khí loãng có thể xem đến ma khí mặt sau bạch Di ghê, ma nàng lại chuẩn bị lại lần nữa ở ma khí biến mất trước lui trở lại ma trước động văn nhân cẩn cả người biến mất ở hắn nguyên lai sở đứng vị trí, đại hắn xuất hiện khi. người đã đứng ở bạch kim gia trước mặt đương nàng trở về lộ ngăn trở bạch kim gia trực tiếp đem người làm lơ văn nhân cẩn ở chắn kia nàng liền hướng có thể nói bị tịch hồng đánh tiến ma động bạch kim gia quản chi nàng người còn chưa chết chính là thân thể của nàng nàng đầu góc giống như một cái bị vô số tuyến dẫn theo con rối trong đầu sở tiếp thu đến mệnh lệnh chỉ có một đó chính là đem chung quanh cùng nàng không giống nhau người toàn bộ đồng hóa mà trước mắt là văn nhân cẩn chính mình tìm chết nàng hướng về phía văn nhân cẩn rít gào phát ra gào giống Nàng đôi tay ngâng lên hướng về hắn và táo chụp tới. Văn nhân cẩn nhìn kia chỉ hướng hắn rỗi tới độc thủ, tiếp theo nháy mắt hắn trong tay nhiều một thân cây, này cây không phải khác đúng là phía trước diệp liên liên lưu lại thần thụ phù tang. Phụt! Tay lọt vào thần thụ phù tang thân cây thành âm. Giống! Bạch kim gia há mồm lại là một trận gào giống, thực hiện nhiên đối với thần thụ phù tang nàng một chút đều không nghĩ dính chạm vào. Văn nhân cẩn bạc chế mặt nạ hạ đôi mắt híp lại, nhưng vào lúc này Hắn một cái tay khác đột nhiên nhiều ra một cây màu đen ma mà cảnh liễu. Ở Bạch kim gia gạo giống qua đi còn không có nhắm lại phía trước, hắn tay mắt lanh lẹ đem ma cảnh liễu bắn vào nàng trong miệng. Vì để ngừa nàng không ra tay sẽ đem ma cảnh liễu, hắn tùy tay ở thần thụ phù tang thượng bẻ một cái mềm chi, quấn quanh trụ nàng một cái tay khác. Ma cảnh liễu tiếp xúc đến Bạch kim gia liền cảm nhận được trên người nàng nồng đậm ma khí, bắn vào miệng nàng cảnh khô điên cuồng hấp thu trên người nàng ma khí, thực mau cảnh khô mọc ra căn cần tới, theo thời gian trôi qua thực mau Chúng nó liền ở bạch kim ra trong miệng cắm rễ miệng bị căn cần chiếm mãn lúc sau dư lại căn cần theo cổ họng trực tiếp chui vào thân thể của nàng, lại làm mấy tức qua đi, rậm dạp căn cần chiếm đi nàng ngũ tạng lục phủ, chiếm đi nàng đầu góc, gắt gao côn lấy. Trên người mỗi một cây xương cốt. Văn nhân cẩn vông ra trong tay phủ tăng chi, cả người sau này thối lui. Ma liên ở hắn sau này lui khi bạch kim ra cả người hướng trên mặt đất rơi xuống đi, một bên như là nghĩ tới gì đó hoa chúc nhạc bóng người nhoáng lên. Đại hắn lại lần nữa xuất hiện người đương thời ở trên mặt đất, tay phải trong tay ngưng ra một viên đan điền hỏa cầu, khẽ nâng đầu tầm mắt rừng ở còn ở hướng mặt đất rơi xuống bạch kim ra, tay phải trưởng nâng lên, trong tay đan điền hỏa bị hắn hướng về bạch kim ra nơi phương hướng đẩy đi ra ngoài. Màu trắng góc áo cùng đan hỏa tiếp xúc nháy mắt bị bậc lửa một đường đến toàn thân, nhưng mà từ đầu chí cuối bạch kim ra vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên nàng người đã tổn lạc. Ngọn lửa thiêu đốt bạch kim ra thân thể đồng thời. Kia cây cơ hồ xem như ký sinh ở trên người nàng ma liếu cũng bị ngọn lửa căn ướt đương nhiên này trong đó còn có kia cây bị văn nhân cẩn dùng lạn thần thụ phụ tang frank trong vật tạp rơi trên mặt đất hoa trúc nhạc nhìn còn ở thiêu đốt ngọn lửa hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí bạch kim gia đã chết nàng chỉnh ra tới sự tình cũng coi như có cái kết hoa trúc nhạc ánh mắt đảo qua chung quanh cuối cùng ánh mắt rừng ở hướng về bên này chạy tới diệp liên liên hắn thu hồi trường kiếm khẽ miệng gợi lên thoát nhìn tâm tình thực không tồi hướng về nàng chạy tới phương hướng từ từ đi đến. Sư tôn ngươi người thế nào? Diệp liên liên ánh mắt ở hoa trúc nhạc trên người đánh chuyển, xong rồi nàng còn lấy ra một khối dùng thần thụ phụ tăng lão nhánh cây chế thành treo biển hành nghề hướng trong tay hắn một tắc, tới tới tới, mang lên đi đi đen đuổi. Hoa trúc nhạc bị Diệp liên liên làm cho có chút giở khóc giở cười, bất quá hắn đến cũng không phản bác đem trong tay xấu một bài ở trên eo hệ hảo, nói như thế nào kia cũng là tiểu đồ đệ một mảnh quan tâm không anh Và anh, và anh, Diệp liên liên cùng hoa trúc nhạc còn ở nơi đó hai thầy trò ngươi hảo ta hảo, lại không nghĩ đỉnh đầu phía trên liên tiếp vang lên từng trận tiếng sấm. Hai người ngầm đầu, gì, ta nhớ rõ phía trước kia hai mảnh giống như ở đấu võ đài mây đen còn rất thế lực ngang nhau, như thế nào lúc này một phương thoạt nhìn muốn bại tình huống. Diệp liên liên kinh ngạc nói. Đương nhiên như thế nàng nói chuyện ngữ khí đừng như vậy nhẹ nhàng cao hứng nói vậy càng tốt. Bầu trời tình huống không chỉ bọn họ bên này hai người ở chú ý. chính là chung quanh tu sĩ khác giờ phút này cũng nâng đầu nhìn tình hình chiến đấu. Nếu là phía trước, bọn họ nhìn đến bầu trời loại tình huống này hơn phân nửa tò mò một chút, trong lòng cảm thán một tiếng kỳ cảnh, nhưng vấn đề liền ra ở diệp liên liên phía trước kia một tiếng tân thiên đạo, cũ thiên đạo, này đây làm bọn họ những người này theo bản năng đem bầu trời tình huống cùng nó liên hệ ở bên nhau. Hùng chi hiện tại làm thiên đạo sủng nhi bạch kiêm ra nàng đã chết, như vậy mới cũ thiên đạo chi tránh ở bọn họ xem ra liền biến có chút thay đổi thất thường Rắc. với anh cùng với một tiếng kinh thiên vang lớn màu tím lôi quang lôi cuốn thiên hỏa đem đối diện mây đen đài cao một kích bổ ra lộ ra tầng mây bên trong những cái đó còn chưa tới cấp tụ tập thật nhỏ màu bạc tia chớp nhưng mà còn cho chúng nó một cái thở dốc cơ hội lại một đạo màu tím lôi điện đánh xuống ngoan ngoan ngoan một đạo tiếp theo một đạo lôi điện không gián đoạn đối với những cái đó thật nhỏ bạc xét đánh đi tia tư thế hoàn toàn chính là không đem đối phương đánh tan tuyệt không dừng lại bộ dáng màu bạc lôi điện bị màu tím lôi điện đánh không chút sức lực chống cự liên tục lui về phía sau đồng thời màu bạc lôi điện cũng ở càng ngày càng ít với anh lại là một đạo màu tím lôi điện đánh hạ đến tận đây cuối cùng một chút màu bạc lôi điện cũng bị phách tiêu tán với tầng tầng mây đen gian diệp liên liên nhìn dư lại mây đen đài cao dần dần tản ra đem bị đánh thành cái lỗ thủng mây đen tầng lớp đầy nàng nhỏ giọng nói thầm cũng không biết này cuối cùng thắng lực chính là cái nào thiên đạo hẳn là tân thiên đạo hoa trúc nhạc mở không biết khi nào nhắm lại hai mắt tầm mắt hạ di rơi xuống diệp liên liên trên người nói Gì? sư tôn ngươi như thế nào biết diệp liên liên vẻ mặt kinh ngạc hoa trúc nhạc ngâng lên tay háo hạ tay sau đó một cái tát hồ tới rồi nàng đỉnh đầu dùng tràn đầy ghét bỏ ngự khí nói ngươi tu vi như vậy thấp tất nhiên là cảm ứng không đến thiên địa mới cũ luân phiên khi kia một tia mờ ảo đạo ẩn bị loát một đầu mau đều rối loạn diệp liên liên một tay đem hoa trúc nhạc tay chụp được tức giận nói sư tôn ngươi lại bắt tay phóng tới nữ tu đầu tóc cháo thử xem hoa trúc nhạc nhướng mày trêu đùa nói Sư phó xoa xoa làm sao vậy? Tay của ta lại không dơ. Sách! Diệp liên liên vẻ mặt ghét bỏ hướng một bên đi rồi hai bước cùng hắn bảo trì khoảng cách, theo sau sâu kín mở miệng nói, Sư tôn, ngươi như vậy lại cho ngươi 500 năm đều tìm không thấy sư mẫu. Hoa trúc nhạc lại là một chút đều không thèm để ý vây vây tay, tìm không thấy liền tìm không đến, ngươi sư tôn ta một người quá tự tại. Ngay sau đó, hắn chuyển đề tài nói, đi nhanh đi cùng mặt khác người hội hợp, Dư lại kêu ma động nghĩ đến có ngươi lấy ra tới ma liếu lúc sau cũng sẽ dễ làm rất nhiều, ta phỏng chừng quá không được nhiều đi, chúng ta nên đi trở về. Hai người một trước một sau lăng không bay lên, bất quá lâu ngày hai người trước hết đi tới nàng nơi ma liếu trông giữ phân đội nhỏ. Đến không phải bởi vì khác, chỉ là bởi vì nàng một trời một vực đỉnh còn ở nơi này trang ma cây liếu, mặc dù phải đi nàng cũng đến trước đem nó lấy về tới. Vương Cảnh Hy thấy vậy liền từ chính mình túi chữ vật lấy ra một phương dự đỉnh. Chẳng qua nàng cái này đỉnh một lấy ra tới mọi người liền chỉ nó bất quá là bình thường dự đỉnh, cùng diệp liên liên một trời một vực đỉnh không thể so, hơn nữa xem nó kia mới tinh bộ dáng liền biết nó còn không có bị chủ nhân dùng quá. Chính như hoa trúc nhạc phía trước nói, bạch kiêm ra đã vẫn chăm luyện tông nội những cái đó làm nhiều việc các tán tu cũng bị bọn họ chào chào, giết sát, dư lại cái này ma động có bản địa vương ra. Kẻ thù cùng với cơ hồ chiếm nửa cái hư vô thành văn nhân cẩn cùng hắn địa ngục dòng binh đoàn người lưu chút đóng giữ đã cũng đủ. Hùng chi, trừ bỏ mặt khác bày ra, Phật Tông, Hành Thiên Tông, Côn Nguyên Tông Tam Tông phong ấn nơi bản thân đều còn không có giải quyết đâu, này đây vậy càng thêm không có khả năng lưu lại. Mà trước mắt, có thể làm này tam phương người tiếp nhận sự tình tất nhiên là tốt nhất trước tiên trước giao cho bọn họ. Hoa chúc nhạc tùy tay từ Diệp Liên Liên một trời một vực đỉnh ma cây liếu thượng chết một cây tế trạng cây ném vào vương cảnh hy dược đỉnh bên trong. Diệp Liên Liên còn lại là làm Á Phượng nhiều ném mấy cái hỏa cầu trực tiếp đem một trời một vực đỉnh nội ma cây liếu một phen lửa đốt rớt. Chờ ngọn lửa rút đi, Diệp Liên Liên đem một trời một vực đỉnh nội ma cây liếu cho tàn đảo rất liền đem nó một lần nữa thu vào nhận chữ vật, lại đem Á Phượng Tiểu Ngư Ô Mặc gọi trở về, cuối cùng đi theo Hoa chúc nhạc đi tông môn những người khác hội hợp ba vị. Như thế, viêm vực bên này ma động thỉnh cầu các ngươi nhìn chằm chằm. Không cho ma khí lan tràn chính là chúng ta thuộc bổn phận việc, tự nhiên trông coi hảo. Nói chuyện như cũng là vương kính thiên, húng chi có ma cây liều ở, nghĩ đến bên này ma khí không dùng được bao lâu là có thể rửa sạch sạch sẽ. Mấy người lại nói nói mấy câu liền điểm đến mới thôi. Mười tông đệ tử ở hoang bắc ngoài thành nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm tinh mơ liền tàu bay hướng về ngọn lửa thành phương hướng tư thế mà đi. Giữ lại những cái đó tự hành lại đây tu sĩ ở 10 tông tàu bay đi rồi liền cũng đáp tàu bay rời đi viên vực. Bọn họ những người này sẽ qua tới chủ yếu vẫn là bởi vì nhà mình huynh đệ thân nhân bị trăm luyện tông người tàn hại, hiện tại trăm luyện tông không có, như vậy bọn họ những người này tự nhiên là nên tàn tan, rốt cuộc tu đồ còn ở tiếp tục không phải sao. 10 tông tàu bay trở lại ngọn lửa thành, lúc trước những cái đó chúng độc tu sĩ trừ bỏ 1 phần 3 chúng độc quá sâu tử vong ngoại, dư lại 2 phần 3 tuy rằng bảo vệ mạng nhỏ. nhưng bọn hắn thân thể nhiều ít lưu lại thai hoàng ẩm, có không tiếp tục tiên đổ, lúc sau liền phải những người này cơ duyên sâu cạn. Hoa đạo hữu, này phiên trở về chúng ta hai tông tự mang theo chút ma cảnh lưu trở về, mong rằng hoa đạo hữu cùng tiểu đồ nói một tiếng. Không sao. Hoa trúc nhạc hướng về phía hành thiên tông vị kia vẫy vây tay, kia nha đầu tâm đại, các ngươi chính là không nói nàng cũng sẽ không để trong lòng. Hành thiên tông vị kia hóa thần tu sĩ trầm mặc, Nếu hoa chúc nhạc lời này nói thời điểm mắt cùng khẩu khí đều không như vậy khoe khoang nói có lẽ hắn thật đúng là tin hắn chuyện ma quỷ, đến nỗi hiện tại hắn đều có chút không biết như thế nào nói tiếp. A-di Đà Phật, không cáo tự giúp cũng không phải là ta tông phong phạm, tất nhiên là làm không được loại sự tình này. Giới ngữ nhàn nhạt nói, Tiêu hành, quay đầu lại ta liền cùng liên liên nói một tiếng. Ba người đơn giản nói qua sau cũng không nghỉ ngơi, chiêu tập các tông đệ tử thừa tàu bay hồi tông. Một Tiểu Sơn Quốc hàng ngày Tàn hôn thiên. Đông đi xuân tới, tự viêm vực phía trước qua đi 5 năm. Khúc hoa phong tiểu sơn cốc ngoại, một đám trúc cơ đệ tử vẻ mặt ba ba nhìn cửa cốc mà không được tiến. Hách sư minh, ngươi lại đây nhìn xem hôm nay đều đến cái này điểm, như thế nào tiểu sư tổ còn không có lại đây mang chúng ta vào cốc. Hách chi lễ bị một đám cùng đến tiểu sơn cốc khẩu, ngay bên thai một đám người mồm năm miệng mời hỏi tiểu sơn cốc hôm nay là cái tình huống như thế nào hắn liền sọ náo đau. Các ngươi đều đừng xảo, đều đừng xảo. Ta sư tôn hôm qua không phải đều cùng các ngươi nói sao, gần nhất mấy ngày nàng có việc cho nên muốn phong cốc một tháng sao? chẳng lẽ các ngươi đều đã quên sao? Hách chi lý rất là vô ngữ hỏi mọi người. Hắn lời này rơi xuống, mọi người toàn bộ an tĩnh xuống dưới, đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, thực rõ ràng bọn họ đều nhớ ra rồi. Nhưng ngay sau đó một đám người buộc phát ra so với phía trước càng vì vang lượng tiếng kêu rên, ngao ngao, ta thói quen tới tiểu sư tổ nơi này chơi thí luyện trận pháp. Đều đã quên tiểu sư tổ ngày hôm qua lời nói. Không chỉ ngươi một cái, ta cũng là. Nói tiểu sư tổ này một bế quan liền một tháng, ta hiện tại cũng không biết ta này một tháng muốn đi đâu vượt qua. Nơi nào đều được. Hách chi lễ mắt thấy một đám người ở tiểu sơn cốc bên ngoài dịu rít rất giống vài trăm chỉ vịt trong lúc nhất thời có điểm đau đầu. Hắn đánh gây bọn họ chuẩn bị khai liêu nói đầu, nghĩ nghĩ, nói, các ngươi nếu là không nghĩ đi tiểu Hàn không gian thí luyện lại không nghĩ ra ngoài làm nhiệm vụ vậy chính mình đáp cái lôi đài. Chúng ta lưu nguyện phong đệ tử chỉ chuyên chú sư tôn thí luyện trận pháp, trước mắt mới thôi còn không có chân chính ý nghĩa thượng cùng khắc phong đầu kiếm tu đánh quá đâu. Cái này chủ ý hảo, là thời điểm lượng nhất lượng chúng ta lưu nguyện phong kiếm tu kiếm, nếu không khắc phong đầu đều mau quên chúng ta. Này đến là, liền mấy ngày hôm trước ta từ ngoại môn trở về, bên cạnh đi qua mấy cái khắc phong đầu kiếm tu còn ở nơi đó đầu chạm chán nói chúng ta lưu nguyện phong kiếm tu thái kê, tối bắp, đâu? Cái gì thế nhưng còn có chuyện như vậy? Không được. Chúng ta không thể lại quy đi xuống, này lôi đài cần thiết đắp lên. Mắt thấy mọi người câu chuyện bị mang đi, Hách Chi lễ thừa cơ bỏ thêm một phen hỏa, hiện tại xuống núi đi đáp dưới lôi đài ngọ là có thể dựng cái thẻ bài tìm người đánh nhau. Đúng đúng đúng, chính là cái này lễ, đi đi đi, chúng ta mau xuống núi, chờ một tháng lúc sau tiểu sư thúc ra đóng, chúng ta lại trở về. Nhìn theo vài trăm người hấp tấp tới lại hấp tấp đi, Hách Chi lễ ra mặt rốt cuộc banh không được nhữ lại. Là một đám kiếm tu nghe lời quả thực so mang mấy trăm chỉ vịt còn muốn khó. Trong lòng âm thầm phun tào một phen, hách chi lễ xoay người lại lần nữa nhìn thoáng qua trận pháp toàn bộ khai hỏa tiểu sơn cốc, lúc sau người khác cũng xuống núi. Cùng bên ngoài náo nhiệt so sánh với, tiểu sơn cốc nội lại là quá mức cán tĩnh. liễu Nguyệt Doanh nhìn bày đầy đất bạch ngọc quan tài, sắc mặt khó coi nói, Diệp Sư muội này đó, những người này chẳng lẽ đều là người giết. Nào nha! Diệp Liên Liên bị liễu Nguyệt Doanh nói làm cho sốt Nhưng đãi nàng phản ứng lại đây sau lập tức liên tục phất tay giải thích, này một trăm tới cụ, ân, hẳn là xem như vật chứa thân thể là năm ấy ta từ ôn gia bên kia tìm được, vì thế ta liền đưa bọn họ đều mang theo trở về. liễu Nguyệt Doanh thực mau liền nghĩ đến Diệp Liên Liên sở chỉ chính là chuyện gì, ngươi là nói, này đó đều là ôn gia lấy năm đó ở tu chân trên đại lục trộm bắt giữ tới tu sĩ sở chế tạo ra tới vật chứa. liễu Nguyệt Doanh thấy Diệp Liên Liên rất là dứt khoát gật đầu, Tự nhìn đến quan tài sau nàng mày liền vẫn luôn nhăn lại không bình xuống dưới quá. Chính là ngươi đem mấy thứ này cất chứa lên làm gì? Lúc này tử Liễu Nguyệt Doanh thậm chí trong đầu suy nghĩ, đừng không phải Diệp Liên Liên cũng nổi lên độ kiếp không thành liền tiến vào một khối vật chứa tâm đi. Tất nhiên là hữu dụng Diệp Liên Liên cũng nhiều giải thích. Phản đến là bị đồng dạng bị kêu lên tới Nguyễn Minh Nguyệt, Tống Khuê, Diệp Hoài ba người trong lòng có điểm minh bạch nàng ý tứ. Liễu Nguyệt Doanh còn muốn nói cái gì? Nguyễn Minh Nguyệt thấy chút đi lên trước đem người lôi kéo sau này lui một bước, nàng thái độ nghiêm túc nói, sư tỷ, liên liên nàng sẽ không sảng bậy, ngươi phải tin tưởng nàng. Liễu Nguyệt doanh thấy vậy đành phải nhắm lại còn muốn hỏi lời nói miệng, an tình đứng ở Nguyễn Minh Nguyệt bên cạnh. Diệp liên liên ở ngọc quan tài chi gian xuyên qua mà qua, nàng ngủi từ một cái ngọc quan tài bên đi qua liền sẽ ở bên cạnh cắm thượng một cái thon dài sắt cũng không phải sắt cây gậy. Đãi nàng ở mỗi cái ngọc quan tài đều cắm thượng như vậy cây gậy sau nàng nhân tài từ này một mảnh quan tài đàn trung đi ra. Như vậy, hẳn là không sai biệt lắm đi. Diệp liên liên có chút không quá khẳng định lẩm bẩm tự nói. Bất quá, nàng vẫn là từ dược viên bên trong đem kia mà phía trước thượng thiện đưa cho nàng dưỡng hồn một bài đem ra. Diệp liên liên tầm mắt ở một bài thượng tìm thật lâu, cuối cùng mới ở rầm rạp mặt bên trong tìm được rồi nàng kia tiện nghi sư tôn thượng dương. Vì hôm nay có thể là một bộ phận đã có thanh tỉnh ý thức tàn hồn ra tới, nàng sớm tại hôm qua đem hai khối dưỡng hồn mục trừ triển bằng bằng ngoại mặt khác tàn hồn đều tụ tập tới rồi một bài mặt trên, chỉ cần chờ nàng đem kia bộ phận đã có thanh tỉnh ý thức tàn hồn chuyển qua này đó vật chứa sau, như vậy nàng hoàn toàn không cần lo lắng một bài sẽ bị dư lại tàn hồn tế bạo, càng thêm không cần lại rồi dám lại đi tế triển bằng bằng. Sư tôn, sư tôn, người thanh tỉnh không? diệp liên liên vừa nói vừa sở trường chỉ nhẹ nhàng chọc chọc một bài mặt ngoài dương mặt nhưng mà thượng dương mặt ở dưỡng hồn một bài mặt ngoài bị tễ quá nhỏ diệp liên liên chính là cố ý lấy ngón út đi chọc cũng một cái không cẩn thận chọc tới rồi thượng dương chung quanh những người khác mặt diệp liên liên có lẽ thật là bị diệp liên liên quấy dày tới rồi thượng dương kia còn không có đầu nành đại trên mặt đôi mắt tựa hồ mở to mở to đương nhiên này mở to không trận mắt diệp liên liên thật đúng là chỉ là chính mình tùy tiện đoán ngẫm lại Liên rõ ràng mặt cũng đã phi thường nhỏ, ngươi còn có thể làm nàng thấy thế nào thanh hắn có hay không mở mắt ra. Sư tôn A, bên ngoài ta cấp làm ra chăm tới khối thân thể, yên tâm không phải cường bắt số người, cho nên yên tâm dùng. Diệp Liên Liên cũng mặc kệ thượng dương rốt cuộc có hay không nghe được, Diệp Liên Liên lo chính mình ở nơi đó đem tình huống bở lạ bở lạ nói ra. Cho nên, tổng tình huống chính là sư tôn các ngươi bên trong người nếu ai tỉnh cũng đừng ở bên trong chiếm địa phương, ngươi đổ đệ ta vì dưỡng các ngươi cũng là thực gian nan. Cuối cùng Diệp Liên Liên còn không quên tổng kết thuận tiện bán cái thảm. Một bên Diệp Liên Liên cùng Thượng Dương Tiên Tôn cái này ở trung hình thức Nguyễn Minh Nguyệt, Tống Khuê cùng với Diệp Hoài đều thực thói quen, chính là này liền khổ tình huống như thế nào cũng không biết Liêu Nguyệt Doanh. Mắt thấy Liêu Nguyệt Doanh đều mau đem nhẫn mại hai chữ viết đến trên mặt, Nguyễn Minh Nguyệt cùng nàng nhỏ giọng giải thích nổi lên Diệp Liên Liên cái này đột nhiên nhiều ra tới sư tôn nguyên do. Diệp Liên Liên nguyên bản còn chuẩn bị lại cùng Thượng Dương lại nhảy vài câu. bất quá có vẻ dưỡng hồn mục nội thượng dương đã bị nàng đánh thức một đạo bạch quang tự dưỡng hồn mục phiêu ra diệp liên liên thấy vậy lập tức câm miệng cùng lúc đó ở kia nói bạch quang lúc sau lại một đạo hắc quang cũng từ giữa phiêu ra tới đại kia nhất bạch nhất hắc lưỡng đạo quang mang lộ ra thân ảnh lúc sau trước hết ra tiếng không phải diệp liên liên ngược lại là nguyễn minh nguyệt sư tôn mới từ dưỡng hồn mục ra tới đêm lan ý thức còn có một ít hoảng hốt bất quá đương hắn nhìn đến đại đi vài bước đứng ở trước mặt nguyễn minh nguyệt trên mặt cười tủm ai u. Ngoan đổ đệ hồi lâu không thấy, nói hắn còn hơi cong hạ thân. Tuân tú trên mặt thấu tiến Nguyễn Minh Nguyệt cẩn thận nhìn nhìn. Ngay sau đó trên mặt ý cười chuyển thành bất mãn. Đều đã bao lâu, ngươi như thế nào vẫn là cái này lao tính tình. Diệp Liên Liên nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái. Ngay sau đó nàng hướng về phía trước Dương đi đến, đứng ở trước mặt hắn đối với hắn được rồi một cái đệ tử lễ, đệ tử Diệp Liên Liên gặp qua sư tôn. Thượng Dương nhìn này vừa lên tới liền giả ngoan đồ đệ trong lòng đồng dạng cảm thán một câu lão bộ dáng, Đường Trang. Thoải mái đến đây đi. Tiếp hành, sư tôn ngài muốn hay không đi xem đệ tử cho ngươi tìm thân thể. Diệp liên liên lập tức đứng thẳng thân thể, ngữ khí rất là vui sướng hỏi. Trước không đổi. Thượng dương nhàn nhạt nói. Hắn ánh mắt ở tiểu sơn quốc nội dạo qua một vòng, không khỏi những mày, nơi này là địa phương nào. Linh khí như thế nào ít như vậy. Thả thế nhưng không có một tia tiên khí. Diệp liên liên bị nghẹn một chút, sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Sư tôn, nơi này không phải tiên giới. Nơi này là so linh giới còn muốn tiếp theo tầng tu chân linh giới, cho nên kia gì, có thể có linh khí ta cũng đừng ghét bỏ ha. Hơn nữa nói trở về tiên giới bắc vực từ khi từ tiên giới rơi xuống xuống giới, sư tôn ngài trong lòng liền thật sự không có một chút số sao. Diệp liên liên nguyên bản chỉ là muốn làm một chút bổ sung, kết quả nói nói ngữ điệu thay đổi, liền thành phung tảo. Thượng dương ánh mắt lại lần nữa bị đến diệp liên liên trên người, đối thượng kia phảng phất có thể hiểu rõ hết thể ánh mắt, diệp liên liên túng túng mà túi đầu. Nói sang chuyện khác nói, sư tôn chúng ta có thể trước giải quyết thân thể sự tình được không? Mặt khác sự tình chúng ta lúc sau lại nói hảo không? Thượng dương cũng không vì khó nàng, những người này tu thân thể ngươi lại là từ nơi nào làm ra? Cũng không gì, chính là đi theo đội ngũ đi điều tra chúng ta bên này một cái gia tộc, bọn họ ở tu chân giới bên trong bốn phía bắt giữ tu sĩ đảm đương vật chứa, trước mắt này đó là từ gia tộc bọn họ bên trong sao ra tới dư lại. Diệp Liên Liên nói, Chia gia tộc sau lại bị chúng ta cấp sao không có, này đó nếu không có hảo nơi đi trên cơ bản chính là bị một phen lửa đốt kết quả, cho nên ta liền đem chúng nó đều mang theo trở về. Hảo, ta nói xong, sư tôn ta có phải hay không năng động làm nhanh lên? Chẳng lẽ ngài thật muốn lại hồi dưỡng hồn mục bên trong đi cùng những người khác tế một khối sao? Diệp liên liên nói có chút nóng nảy nói, nói nàng vẫn là hôm nay mới phát hiện, nàng cái này tiện nghi sư tôn có điểm truy nguyên A. Rốt cuộc Thượng Dương không ở truy vấn cam chịu Diệp Liên Liên nói, Sư Tôn, này đó vật chứa đều là kia gia tộc người bắt tu sĩ ngàn dặm mới tìm được một ghép nối lên. Diệp Liên Liên nói tới đây một đốn, trực tiếp nhảy vọt qua phía trước kia một đoạn, vì thế nàng tiếp theo đi xuống nói, này đó vật chứa khả năng cùng Sư Tôn các ngươi linh căn không tương xứng, nhưng này đó là ta trước mắt có khả năng tìm được thân thể, mong rằng Sư Tôn ngài đừng ghét bỏ. Ngươi đã làm thực hảo, vi sư lại vì sao phải ghét bỏ ngươi. thượng dương nói dơ tay đỡ đỡ diệp liên liên phát đỉnh nhưng mà diệp liên liên tỏ vẻ nàng là thật sự không có một chút bị sở cảm giác kế tiếp diệp liên liên mấy người liền chờ thượng dương trở về dưỡng hồn một bên trong đem nửa tỉnh nửa hỗn độn mờ ảo nguyễn tông cùng với quỳnh hoa tiên tông tàn hồn đều mang theo ra tới trên dưới một trăm tới cái tàn hồn từ một khối nho nhỏ thổ bài bên trong bay ra rất là rất đồ sộ ít nhất liếu nguyệt doanh đã bị trước mắt một mảnh nửa mơ hồ tàn hồn làm cho sợ ngây người trường ngôn hảo Diệp liên liên nhìn trước mắt cái này có chút hơi béo tàn hồn tâm tình rất là không tồi chào hỏi nói. Tiểu nha đầu hồi lâu không thấy, thoạt nhìn kế tiếp một đoạn thời gian còn muốn ngươi tới chiếu cố chứ. Phục huyền như cũ vẫn là kia phó người hiền lành bộ dáng, cười tủm tìm nói. Ta ở tiểu sơn cốc nội tân kiến một ít tiểu viện, hy vọng trưởng môn không cần ghét bỏ. Hai người đơn giản giao lưu hai câu liền không hề tiếp tục lưu đi xuống, rốt cuộc hiện tại bọn họ những người này vẫn là tàn hồn, bên ngoài đãi lâu rồi. Đối bọn họ nhưng không có nửa điểm chỗ tốt. Mơ ảo huyễn tông cùng Quỳnh Hoa Tiên tông tỉnh táo lại tàn hồn muốn thiếu quá Diệp Liên Liên sở chuẩn bị vật chứa, này đây Diệp Liên Liên đem nhiều ra tới Ngọc Quan tài một lần nữa thu vào dược viên. Nhiều như vậy tàn hồn tiến vào vật chứa khả năng sẽ này ngày qua lôi, bên này ta tuy làm chuẩn bị, bất quá nếu cô ý ngoại vẫn là trốn vào dưỡng hồn một tĩnh dưỡng cho thỏa đáng. Nhìn đã từng người đứng ở một cái Ngọc Quan bên mọi người Diệp Liên Liên vẫn là nhiều lời hai câu lời nói. Diệp Liên Liên năm người sau này lui. Thẳng đến rời khỏi Ngọc Quan 20 mét chỗ, bọn họ mới dừng lại. Bởi vì là tàn hồn trạng thái, thượng dương bọn người tiết kiệm được diệp liên liên vì bọn họ khai quan bước đi, đoàn người bay tới Ngọc Quan chính trên không, lấy nằm thẳng phương thức một chút hướng về Ngọc Quan rơi xuống, cuối cùng biến mất ở Ngọc Quan bên trong. Bên này trừ Liễu Nguyệt doanh ngoại bốn người đều ở nín thở nhìn Ngọc Quan tình huống. Diệp Liên Liên ngẩng đầu xuyên thấu qua trận pháp nhìn đỉnh đầu không trung, trừ bỏ có một mảnh nhỏ mây đen thổi qua tới ở ngoài. đến là không con nàng dự đoán bên trong đại lôi kiếp đến nỗi kia một mảnh nhỏ mây đen rốt cuộc có bao nhiêu tiểu đâu này liền dường như mùa mưa trời đầy mây giống nhau không hậu nhưng nhìn còn rất ảnh hưởng nhân tâm tình con hảo con hảo vấn đề không lớn hơn nữa xem qua ôn tình vật chứa hỏng mất sau ta sau lại còn cố ý vì chúng nó tăng mạnh thân thể cường độ tiện nghi sư tôn bọn họ hẳn là có thể vượt qua này tiểu lôi kiếp diệp liên liên thật dài thở phào nhẹ nhõm vô tiểu độ ngực thấp giọng lẩm bẩm nói Một bên nghe được nàng lời nói Nguyễn Minh Nguyệt cùng tống khuê hai người trong lòng tảng đá lớn cũng thoáng buông xuống không ít, lúc này đây tỉnh táo lại mờ ảo huyễn tông tàn hồn bên trong tống khuê sư tôn cũng ở bên trong, này đây, bọn họ ba người là năm người chung nhất bất ổn. Bùm bùm một trận lôi điện xuyên qua trận pháp rừng ở mỗi phó ngọc quan thượng, chỉ một chút liền không kế tiếp. Diệp liên liên ba người xem có chút há hốc mồm, A không, phải nói bọn họ năm người đều bị thiên đạo này có lệ kính làm cho sợ ngây người. Bất quá thực mau năm người lực chú ý lại đều bị Ngọc Quan Trung nhỏ vụ động tĩnh cấp hấp dẫn qua đi. Mau mau mau, đem cái nắp mở ra, đem người đỡ ra tới, người khác mới cứu sống lập tức lại bị chết đuối, kia cũng quá nghẹn quất. Diệp Liên Liên đột nhiên đánh một cái giật mình, vừa nói vừa người nhảy đi ra ngoài. Năm người ba chân bốn cẳng rối ren một hồi mới đưa người một đám đều mang ra Ngọc Quan. Diệp Liên Liên đem này đó đã không rất Ngọc Quan sửa sang lại. Bên trong còn thừa nước thuốc cũng không bỏ được ném xuống về gom toàn bộ cất vào 50 chỉ ngọc quan bên trong, lúc sau nàng đem chúng nó toàn bộ đều thu vào nhận chữ vật, cứ như vậy dược viên bên kia đến là không ra không ít địa phương. Bởi vì tàn hồn mới tiến vào vật chứa, tất cả mọi người ở vào một cái không cần động thích hướng trạng thái, năm người vì thế chia làm tam đội, liễu Nguyệt Doanh cùng Diệp Hoài đi kiếm đạo phong nhiệm vụ đường chiêu đệ tử tới chiếu cấu người, Nguyễn Minh Nguyệt cùng Tống Khuê còn lại là gia tông đi phường thị mua sắm một đám sinh hoạt vật trước Diệp liên liên còn lại là bị bọn họ bốn người cố ý đơn nói ra, làm nàng liền vì mờ ảo Huyễn tông cùng với Quỳnh Hoa Tiên Tông những người này đi trước tìm. Bạch Vũ tiền bối nơi đó báo cái bị. Ân, đến nỗi cánh rừng dung cái này trưởng môn, ngượng ngùng nàng có quan hệ trang tông môn đại sự muốn hội báo, nếu biết hắn lấy không được chuẩn nàng cần gì phải còn muốn đi tha cái nói đâu. Thiên ẩn phong, chuế hoa bí cảnh. cho nên ngươi nha đầu này ý tứ là ngươi phía trước ở lục mang giới tìm tu chân giới ngoại thuận tiện còn cho chính mình tìm cái sư phó. Hoa trúc nhạc ra mặt tử chịu lại chịu, hắn nói đi hắn phía trước bế quan bế hảo hảo lại vì sao bị bạch vũ tiền bối xuyên đánh gây gọi tới nơi này, cảm tình là hắn tiểu đồ đệ lại nháo ra chỉ đặc đại chuyện xấu. Sư tôn, ta cũng thực vô tội. Diệp liên liên chạy nhanh cho thấy thái độ, kia cầu sinh dục ở đây mọi người chính là xem giành mạch. Ừ. hoa trúc nhạc không nói lời nào. chỉ lấy cái mũi hử lạnh hử. đột nhiên Diệp Liên liên như là bắt được cái gì trọng điểm, không màng ở đây còn có một đống thần ẩn ở côn nguyên tông đại lao ở ba ba chạy chậm đến hoa trúc nhạc bên cạnh, lại là vì hắn miết vai, lại là cho hắn làm mối. chân chó ý vị mười phần nói, sư tôn a, ngươi đừng nóng giận. mặc dù thượng dương sư tôn cũng là ta sư tôn, nhưng bất luận tu vi cao thấp, đơn luận bái sư thời gian tới nói, ngài tuyệt đối là ta đệ nhất sư tôn a, đồ đệ ta tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ngài. tới tới tới đại sư tôn. Đồ đệ cho ngài phao hồ hảo trà, ngài uống lên nhưng đến ngôi giận nga. Diệp liên liên dùng hống hải tử khẩu khí đem người chân an, theo sau suốt ruột hoảng hốt lấy ra ngộ đạo trà liền chuẩn bị cấp hoa chúc nhạc phao thượng một hồ. Nói đến cũng là nàng làm không đạo nghĩa, ngộ đạo cây trà nàng đã có được hồi lâu, đã cho tiểu đồng bọn uống qua, thư duệ uống qua, cấp Phật tông kia hai cái đại hòa thượng cũng uống quá, cố tình nàng bản thân sư tôn còn không có uống qua. Thật muốn tính lên, nàng thật là quá bất hiểu. nói khó nghe điểm nhưng còn không phải là kia vô tâm không phổi tiểu bạch nhãn lan sao diệp liên liên trong lòng âm thầm tỉnh lại nhưng mà không đợi nàng đem lá trà ném vào trong ấm trà nàng trong tay lá trà bị một đạo thình lình xảy ra linh lực cấp cuốn đi đối với luôn bị đoạt lá trà chuyện này diệp liên liên đã phi thường thói quen này đây nàng rất là bình tĩnh ngẩng đầu tầm mắt mọi nơi dạo qua một vòng cuối cùng nàng đem ánh mắt rừng ở chính mình nghiêng thượng đầu quân hạc lao tổ trên người chỉ là còn không đợi nàng há mồm đòi lại Chỉ thấy quân hạc hướng nàng vây vây tay vẻ mặt đau lòng nói, ngươi cái tiểu nha đầu, pha trả tay nghề như vậy không xong, thế nhưng còn chuẩn bị phao ngộ đạo trà, ngươi kia không phải phao, người đó chính là đạp hư. lóe một bên, lóe một bên, này trà buồn lão tổ tự mình phao, ngươi này tiểu bối liền ở một bên hãy chờ xem. Diệp liên liên. Nàng phát hiện, mỗi một lần nàng chỉ cần tưởng phao ngộ đạo trà trừ phi phía trên không có người tới, bằng không, nàng này trà tuyệt đối phao không thành, còn vẫn luôn bị bỏ nhìn quân hạc lao tổ kia so thư duệ còn tại hành động nước chảy pha trà công phu diệp liên liên bĩu môi trong lòng mới ngoi đầu phản kháng tiểu ngọn lửa nháy mắt tắt nàng cảm thấy chuyện như vậy lại đến vài lần nàng là có thể luyện liền mây đen thạch giống nhau tâm quân hạc dùng diệp liên liên ngộ đạo liên tiếp phao sáu hồ trà nói trắng ra là nàng kia tiểu đồ hộp bên trong ngộ đạo lá trà đã không có hoa tiểu tử nhìn dáng vẻ của ngươi làm như phải tiến giai, này một hồ cho ngươi quân hạc nói liền đem một cái ấm trà dùng linh lực thác ở trước mặt hắn Hoa trúc nhạc nói lời cảm tạ qua đi lấy cầm lấy trước bàn chén trà vì chính mình đổ một ly. Mắt thấy dư lại năm hồ bị này đó lao tổ nhóm chia cắt rớt, Diệp liên liên yên lặng phiết liếc mắt một cái hoa trúc nhạc, theo sau nàng buồn bã nói, sư tôn, kia một vại nguyên bản là đồ đệ chuẩn bị hiếu kính ngài lao nhân ra. Nhìn hoa trúc nhạc bị nghẹn đến biểu tình, Diệp liên liên viên mãn. Người nha đầu này tay ra hào a. Quân hạc ý có điều chỉ nói, lao tổ ta nơi này còn có chút lung thúy trà yên. Ngài muốn hay không nếm thử. Diệp liên liên không tiếp hắn lời nói, chuyển đề tài nói. nay ngươi đều có, nói đi, trừ bỏ lung thúy trà yên, ngươi nơi đó còn có cái gì hảo trà? Không có. Nói xong nàng còn hướng về phía quân hạc chấp chấp thượng. Vậy tới điểm đi. Diệp liên liên ở thiên ẩn phong thượng một đái chính là một cái buổi sáng. Đã đi xuống thiên ẩn phong Diệp liên liên làm tặc giống nhau hướng quá thân hướng phía sau nhìn xung quanh hai mắt, xác định phía sau không ai, nàng mới chạy chậm hai bước hướng hoa trúc nhạc trong tay đầu tắc một cái còn không có trẻ con nắm tay đại tiểu trà đoàn sư tôn a lúc này ngại nhưng trường điểm tâm cái này nếu là lại không có đồ đệ ta nơi này cũng lấy không ra hoa trúc nhạc nâng lên bị tắc tiểu đoàn từ tay vừa thấy đó là một cái dùng giấy dầu bao tốt tiểu cầu chẳng qua có ý tứ chính là kia giấy dầu bên ngoài dùng mặc đại đại viết ba chữ nộ đạo trà hoa trúc nhạc khỏe miệng chịu chịu cuối cùng hắn vẫn là cái gì cũng không nói đem nó thu vào nhẫn chữ vật nội đi thôi đi nguyên nơi đó nhìn xem đi xuống thiên ẩn phong hai người trực tiếp lăng không bay đi mà nhưng vào lúc này thiên ẩn phong nội quân hạc đột nhiên liên tục cười mắng không đạo nghĩa không địa đạo ân cũng không thể nói như vậy kia nha đầu thúi cũng thật tinh ta dám đánh đấu trên người nàng định còn có ngộ đạo trà có liền có như thế nào chẳng lẽ ngươi còn tưởng cái lao tiểu hài tiến lên đoạt không thành có người ra tiếng lại là tức giận lại là buồn cười nói nay đến không cần rốt cuộc lão Phu cũng là có lung thúy trà yên uống người quân hạc khoe khoang hồi dối nói. hai Tiểu Sơn Quốc hàng ngày Đại gia trưởng thiên Ở diệp liên liên mấy cái tiểu nhân ra sức cùng với mờ ảo huyết tông, Quỳnh Hoa tiên tông hai bên không kéo sau lưng hạ bọn họ những người này đến là có thể tạm thời ở diệp liên liên tiểu sơn quốc trụ hạ. Nhưng mà trụ hạ cũng không phải cho thấy liền không có mặt khác sự tình gì, tương phản sự tình là đặc biệt nhiều. Một trăm tới hào tàn hồn mới vừa cùng bọn họ vật chứa tiếp xúc. Không ở có thể hai bên thích đứng dưới tình huống, bọn họ chính là một đám hoàn toàn không thể động phế tài. Sở hữu hành động bọn họ chỉ có thể mượn dùng người khác tới hỗ trợ giải quyết. Vì thế Nguyễn Minh Nguyệt cùng Tống Khuê hai người cố ý chạy tới nhiệm vụ nội đường chiêu tập 200 danh đệ tử lại đây chiêu cố. Lúc này nhưng hảo, liền diệp liên liên nơi này nho nhỏ một cái sơn cốc náo nhiệt không nói, còn đều mau tế bạo. Vì phương tiện này đó kiếm đạo phong đệ tử ra vào, diệp liên liên không thể không đem tiểu sơn cốc trận pháp cấp đóng đương nhiên cửa cốc kia khối tấm bia đá chung quanh trận pháp nàng như cũ làm nó mở ra có thể là đã chịu tông môn nội ai cảnh cáo này đây diệp liên liên đều đem tiểu sơn cốc đối ngoại mở ra đan phù trận tam phong mấy người kia cũng đều không có lại qua đây làm yêu ngày nay vạn dặm trời quang ánh mặt trời ấm áp diệp liên liên tiểu viện tử nội một đen một trắng hai cái thiếu niên nằm ở trên ghế nằm thích ý ở nơi đó trò chuyện nhàn thiên hai người trung gian bãi một trương tiểu bàn con Mặt trên bãi mấy cái đĩa quả khô. Ở bọn họ bên cạnh hai cái không có việc gì làm nữ tu đầu chạm chán ngồi ở cùng nhau, cho chuyện các nàng chính mình nói đầu. Liên liên, ngươi này hai quả chính là năm đó nghe ấn tiền bối đưa cho ngươi linh thu trứng Nguyễn Minh Nguyệt tò mò hỏi. Đúng vậy. Ta nguyên tưởng rằng chúng nó đã ấp ra tới. Ta cũng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào, này đều có sáu bảy năm chính là ấp không ra. Diệp liên liên có chút buồn bực nói. Đừng không phải chúng nó bản thân chính là hai quả chết trứng đi. Nếu là chết trứng, lấy nghe ấn tiền bối thân phận lại sao có thể còn sẽ đem chúng nó tặng cho ngươi? Nguyễn Minh Nguyệt lắc đầu phản bác. Nhưng chúng nó hai chính là không phá xác. Diệp liên liên chọc chọc bị nàng từ dược viên bên trong liền đoa cùng nhau ôm ra tới trứng nói. Một bên đã liêu xong một cái câu chuyện thượng dương. Đêm lan hai người bị Diệp liên liên Nguyễn Minh Nguyệt nói hấp dẫn. Hai người tò mò nghiêng đầu đều hướng hai người nơi phương hướng nhìn xung quanh lại đây. gì? Này hai trứng, ta thấy thế nào quen mắt? Chỉ liếc mắt một cái đêm lan trần chờ mà nói. Cái kia Diệp nha đầu, ngươi đem ngươi kia hai cái linh thú trứng lấy gần điểm làm ta nhìn nhìn lại. Không cần lấy lại đây, đó là kết kỵ, đuốc giao trứng. Thượng dương trực tiếp đánh gãy đêm lan làm Diệp liên liên đem trứng ôm lại đây hành động. Nga, ta nói đi như thế nào như vậy quen mắt? Tiểu nha đầu này vận khí thật sự hảo. Đêm lan bừng tỉnh, nhưng theo sau hắn trên mặt lộ ra một mặt đồng tình thần sắc, đáng tiếc. muốn làm này hai cái tiểu gia hỏa sinh trưởng không có tiên khí đó là không có khả năng các ngươi cái này tu chân giới linh khí nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể duy trì chúng nó thấp nhất sinh mệnh độ muốn cho chúng nó phá xác ngươi vẫn là chờ đến phi thăng tiên giới rồi nói sau diệp liên liên nguyên bản người còn nghe rất nghiêm túc nhưng vừa nghe nghe ấn cho nàng này hai quả trứng trừ phi chờ nàng phi thăng tiên giới bằng không chỉ có thể bãi xem nàng trực tiếp hết trôi nói rồi trong đầu liền một vấn đề kia nàng còn muốn này hai trứng làm gì còn tiên giới Nàng hiện tại liền một tiểu kim đan, lại cho nàng mấy vạn năm còn không chừng sở đến tiên giới bên đâu. Cho nên nói, nàng muốn mang theo chúng nó mấy vạn năm sao. Nhìn khá tốt, ngươi liền dưỡng đi. Thượng Dương nói, thả, ngươi không phải nói kia chỉ phượng hoàng cùng côn bằng lúc sau chờ đến chính chủ tỉnh lại liền sẽ trả lại sao. Nhưng này cũng quá dài. Diệp Liên liên hữu khí vô lực nói. Chúng nó lực công kích rất mạnh, ngươi bên kia chỉ một chỉ luy điểu, chờ ngươi phi thăng tiên giới vậy hoàn toàn không đủ nhìn. Thượng Dương thẳng trọc trọng điểm nói. Một khi đã như vậy ta đây liền tiếp theo Dương đi. Đúng rồi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngày mai ngươi liền đến ta bên kia đi đi học đi thôi. Không phải thảo luận câu, Thượng Dương trực tiếp vô ăn nói. A, còn muốn học. Diệp liên liên sửng sốt, nhưng ngay sau đó cả khuôn mặt suy sụp xuống dưới, nàng luôn có một loại sau này sẽ vẫn luôn đương học sinh đi xuống ảo giác. Ngươi không muốn. Thượng Dương nghiêng quét nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng trong mắt hắn không có gì gợn sóng nhưng là Diệp Liên liên chính là bị này ánh mắt nhìn chằm chằm lông tơ đều dựng lên. Nàng liên tục xua tay, sao có thể à, sư tôn ngài chính là sống vài vạn năm người tiên cấp bậc, trong đầu đồ vật cũng không phải là đồ đệ ta sớm chiều gian là có thể học được, đệ tử tất nhiên là nguyện ý đi theo sư tôn học. Hoa trúc nhạc cùng thư duệ lại đây khi, liền thấy được Diệp Liên liên như thế chân chó một màn. Hoa trúc nhạc lập tức há mồm nã pháo, người nào tiên không người tiên. ngươi hiện tại liền dẫn khí nhập thể đều không phải liền ngạo tư bản đều không có cũng liền nha đầu này thật thành còn như vậy theo ngươi đổi làm là ta đổi làm là ngươi lại như thế nào khi sư diện tổ sao thượng dương đánh gãy hoa trúc nhạc nói tự cố hỏi ngược lại thẳng đem hắn hỏi nghẹn họng sư tôn hôm nay ngài cùng sư bá như thế nào có rảnh tới ta nơi này ngồi ngồi mắt nhìn hai người liền phải dôi đi lên diệp liên liên chạy nhanh ra tiếng đánh gãy hai người đối thoại khắc khởi câu chuyện hỏi như thế nào Lão tử không có việc gì còn không có có thể tới xem ngươi này không lương tâm nha đầu thối sao? Diệp Liên Liên trầm mặc một chút, nàng cảm thấy giờ này khắc này nàng nói cái gì lời nói đều không tốt, nàng nghĩ nghĩ cuối cùng đứng lên nói, sư tôn, ta đi thử luyện trận pháp nơi đó nhìn xem a, các ngươi chấm liêu. Nói xong Diệp Liên Liên cất bước liền chạy, trong chớp mắt trong tiểu viện đầu không có thân ảnh của nàng. Các ngươi hai cái hà tất phân cao thấp đầu, Nhìn xem, bảo bối đồ đệ bị dọa chạy đi. Đêm Lan nằm xem diễn không chê sự đại. Lời trong lời ngoài lộ ra một cổ tử tâm thai nhạc họa, sách, vẫn là ta hảo, Nguyễn Nha đầu cũng chỉ có ta một cái sư tôn. Nói xong hắn còn không quên hướng Nguyễn Minh Nguyệt vây tay, tới tới tới bảo bối đồ đệ, đỡ vi sư lên chúng ta đi ngươi kia tiểu viện liêu cái tiểu thiên, trước tiểu khóa. Không bao lâu, toàn bộ tiểu viện cũng chỉ dư lại ba người, Thư Duệ nghĩ nghĩ, nói, ta đi ra ngoài đi một chút. Ngươi từ từ, hoa trúc nhạc người chặn Thư Duệ đường đi, ta tuy có sự cùng Thượng Dương nói. Nhưng ngươi nơi này ta cũng có chuyện muốn hỏi. Ngươi có chuyện gì nói thẳng? Thư Duệ thu hồi mới bán ra nửa bước chân nói. Hoa trúc nhạc đem người ngăn lại sau cũng không nóng nảy nói. Hắn một mông ngồi ở đêm lan phía trước tranh trên ghế nằm, tùy tay cầm một khối mâm đựng trái cây linh quả ném vào miệng mình. Sau một lúc lâu hắn mới như là tổ chức tốt ngôn ngữ hỏi, trước đó không lâu ta nghe được một cái thực hoang đường lời đồn đãi. Thư Duệ sửng sốt, nhưng theo sau hắn như là nghĩ tới cái gì? Lông mày một trọn mắt phượng bên trong mang theo một ít hiểu rõ thân sắc, bất quá, hắn vẫn là hỏi, cái gì lời đồn đãi? Hoa trúc nhạc ở mở miệng khi tầm mắt liền nhìn trầm chầm, chầm thư duệ mặt xem, tựa hồ muốn ở hắn nói ra kế tiếp nói phía trước có thể nhìn ra chút cái gì dấu vết để lại. Nếu là ấn dĩ vãng nói làm trước kiếm đạo phong thủ tọa hiện ẩn đường đường chủ, sinh như viễn lự xa ở hoa trúc nhạc phía trên thư duệ lại sao có thể làm người nhìn ra chính mình trong lòng suy nghĩ cái gì? Chỉ là lúc này đây Hoa Trúc Nhạc thật đúng là từ hắn trên mặt thấy được không giống nhau thần sắc, lập tức hắn trong lòng một cái lộ bộ. Ta nghe phía dưới kia bọn tiểu tử ở truyền cho ngươi coi trọng nhà ta nha đầu, việc này là thật vẫn là vui đùa. Thượng Dương Nguyên bản liền không như thế nào chú ý hai người bên này đối thoại, nhưng Hoa Trúc Nhạc lời này chính là đem hắn cấp kinh ngạc một chút. Tiếp theo nháy mắt hắn tầm mắt vừa chuyển rơi xuống thư duệ trên người, dùng để một loại trịnh trọng mà lại xem kỹ ánh mắt đem hắn từ đầu đau chân lại từ chân đến đầu qua lại đánh giá một lần. Cuối cùng hắn ở trong lòng yên lặng phủ quyết rớt. Hoa trúc nhạc mang đến này tất nhìn như hoang đường tin tức ở hắn xem ra, mặc kệ thật giả cùng không thư dệ người này đều không thích hợp Diệp Liên Liên. Đến không phải nói hai người tu vi thượng trinh lệnh, mà là suy xét đến làm nữ tu Diệp Liên Liên hiện tại liền có đạo lữ đối với về sau tu hành đều đại đại bất lợi. Ngẫm lại đi, có đạo lữ liền phải cử hành xong tu đại điển, cử hành song song tu đại điển liền phải suy xét con nối roi sự tình. Nói thật, Diệp Liên Liên lúc này tu vi còn không cao. muốn con nối dõi nói cũng không sẽ quá khó, phản đến chờ đến tu vi lên rồi, đến lúc đó nàng lại muốn một cái con nối dõi liền sẽ biến dị thường gian nan. không đối thoại đề trật tiếp phía trên nói, chờ đã có con nối dõi đại bộ phận nữ tu sẽ đem các nàng trọng tâm phóng tới con nối dõi mặt trên, do đó giảm bất tu hành. mà làm sư tôn, xuất phát từ bất công hắn không hy vọng chính mình đổ đệ dương bước tại đây. nay đây chính là thư duệ thật đối diệp liên liên có ý tứ gì? làm sư tôn hắn vẫn là có thể đương một chút kia đánh nguyên lương sắt thép đại cây vậy Hùng chi đã nhiều ngày ở chung xuống dưới hắn nhưng không thấy ra nhà hắn kia xuẩn đồ đệ nơi nào có thông suốt cho nên nói rất lớn trình độ này có khả năng là thư duệ này đầu đơn phương ý tứ kể từ đó vậy càng thêm dễ làm đến lúc đó chờ hắn hạ khởi tay tới càng thêm không có cố kỵ thư duệ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn bên này còn không có mở miệng đâu thượng dương này đầu đã chuẩn bị hóa thân đại bổng tới đánh hắn này chỉ ra uyên lương hắn rất là thản nhiên nói Không tính cái gì lời đồn đãi, nhưng ta cũng không tính toán hiện tại ra tay. Hoa trúc nhạc trầm mặc một lát mới bạo thô khẩu, mẹ nó nói đến nói đi ngươi còn không phải coi trọng nhà ta nha đầu, nhìn xem ngươi nhiều lão, nhìn nhìn lại nhà ta nha đầu nhiều năm thanh, ngươi là chuẩn bị trâu già gặm cỏ non sao. Lúc này đổi thành là thư duệ trầm mặc, nói như vậy hắn lao nói hắn là có bao nhiêu lâu chưa từng nghe qua. Hồi tường lên, cái thứ nhất ghét bỏ hắn lao tựa hồ vẫn là kia nha đầu đâu. Trong lúc nhất thời, Trong tiểu viện đầu lâm vào mê chi yên tĩnh, sau một lúc lâu Thượng Dương mở miệng hỏi, ngươi nguyên bản tính toán chờ kêu nha đầu tới khi nào? Nguyên Anh Thượng Dương lắc đầu, vẫn là quá sớm, các ngươi không có đi qua Thượng Giới, cho nên không biết Thượng Giới có bao nhiêu rộng lớn. Này đó thời gian các ngươi lại đây tìm ta, ta cùng với các ngươi trước giảng một giảng ta khi đó tiên giới đại cục đi. Thượng Dương đại bổng như cũ chuẩn bị, chẳng qua trước mắt hắn thấy Thư Duệ còn khá biết điều. Này đây hắn quyết định đái hắn cho hắn nói tiên giới sự tình lúc sau lại đến xem hắn có tính toán gì không. Nếu hắn như cũ còn muốn ở diệp liên liên tiến giai đến Nguyên Anh lúc sau liền muốn cùng nàng ngạ bài, như vậy đến lúc đó hắn lại lượng ra hắn đại bổng cũng là có thể. Hơn nữa chờ đến lúc đó hắn tàn hồn cùng thân thể cũng đã dung hợp, đánh lên người tới có thể so hiện tại thuật tay. Thư Duệ nghe xong cũng không phản bác, cùng hoa chúc nhạc một ngụm một cái tuổi đại, quá lao so sánh với, thượng dương tính thượng thực lý trí. Như vậy... Ba người ăn ý không có quay chung quanh chuyện này nói thêm gì nữa. Ba, Tiểu Sơn Quốc hàng ngày. Đại Hôn Thiên, Thượng, Hách Sư Minh, cửa cốc hoa tươi cổng vòm chúng ta đã ấn Tiểu Sư Tổ Ý Tứ tìm tới cây trúc đắp lên. Hách Chi lễ gật gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, dùng đều là chút cái gì hoa? Ấn Tiểu Sư Tổ Ý Tứ chúng ta đem linh địa khai tốt nhất hồng tiêu lăng, tím anh hà, vạn dặm hương hái được xuống dưới lấy tới trang trí. Một loạt xuống dưới, ước chừng đắp 20 cái hoa tươi cổng vòm Kia được rồi, ngươi trở về lưu lại vài người ở cửa cốc coi trường điểm, đừng làm cho chúng nó đổ, dư lại tắt đi cửa cốc địa phương khác nhìn xem còn có cần hay không người bó lớn tay địa phương. Hách chi lễ mới nhìn theo lại đây hội báo người đi xa, bên người liền có thanh âm vang lên, chẳng qua kia nói chuyện thanh âm không phải đối với hắn. Triệu sư minh, vào cốc sau đi thông hôn phòng lộ chúng ta cũng đã bố trí hảo. Triệu phong một tay tay cầm một khối vương bức tấm văn gỗ, một cái tay khác thượng còn cầm một con bút lông. Nghe được có người chạy tới kêu chính mình, lập tức hắn ngẩng đầu nói, ngươi tới vừa lúc, ta lại lần nữa sửa lại mấy cái bố trí, đi thông hôn phòng con đường nguyên bản hai bên không phải chuẩn bị bày biện bùn hoa linh hoa sao, ta sau lại ngẫm lại có điểm tụ, cho nên ta ý tứ là đem những cái đó hoa đều thay đổi, mang lên bao bao thảo, bất quá ngươi trước chờ ta một chút, ta đi trước, tìm một chút sư bá. kia triệu sư minh, ta và ngươi cùng nhau qua đi đi, ngươi cũng tỉnh nhiều đi một chuyến. Người nọ hiển nhiên là biết bao bao thảo là thứ gì, này đây mới có thể nói như thế. Kia đi thôi. Nhìn hai cái đi xa thân ảnh, hách chi lý trên mặt kia điểm nghiêm túc nghiêm túc biểu tình toàn bộ biến mất không thấy. Từ tiểu sơn quốc trụ vào nhiều như vậy người về sau, hắn cảm thấy chính mình không bao giờ là sư tôn yêu nhất cái kia nhãi con. Còn có chính là cái kia thân thể một năng động liền mỗi ngày chạy tới sư tôn trước mặt soát tồn tại cảm triệu phong. Nếu không phải hắn còn biết không có thể đánh một cái cái gì lực công kích đều không có nhược kê. Bằng không hắn cảm thấy hắn có thể đem hắn đánh tới lại ở trên giường tranh một tháng. Bên này Triệu Phong mang theo kín người Sơn Quốc tìm Diệp Liên Liên sau nhất ở hôn phòng nội tìm được rồi người. Sư bá hiện tại ngươi nhưng có nhàn rỗi. Triệu Phong thấy Diệp Liên Liên này sẽ bên người cũng không có vây quanh người nào. Này đây trực tiếp đi lên đi hỏi. Không đâu, có phải hay không ngươi phụ trách bên kia có cái gì vấn đề? Diệp Liên Liên theo bản năng hỏi. Nhưng ngay sau đó nàng nhìn đến hôn phòng nội còn có như vậy nhiều người ở bố trí. Bọn họ ba người đứng ở chỗ này có có vẻ có điểm vướng bận, lập tức nàng liền mang theo hai người ra hôn phòng đi vào tiểu viện bên trong. Là cái dạng này sư bá ngươi xem nguyên bản đi thông hôn phòng con đường hai bên là chuẩn bị bảy biện buồn hoa linh hoa, tuy rằng chúng nó đều là cao giai linh hoa nhưng là xem qua lúc sau liền không có khác chỗ đặc biệt. Triệu Phong vừa nói vừa đem bị hắn cùng nhau mang lại đây tấm ván gỗ bãi tới rồi nàng trước mặt. Cho nên, tạo ý tứ là đem hai bên hoa toàn đổi thành bao bao thảo. Nói tới đây Triệu Phong dừng một chút. Cẩn thận nhìn nàng hai mắt mới nhỏ giọng nói, chỉ là kể từ đó, tiêu phí sẽ biến rất lớn. Ngươi này đề nghị không tồi, đợi cho ngày mai phỏng trừng liền hảo chơi. Diệp liên liên đem tấm ván gỗ còn trở về, đến nỗi tiêu phí gì đó, ngươi tống sư bá bên kia sớm đã đem đổ vật giao cho ta. Diệp liên liên đem bên hông treo túi chữ vật đưa đến triệu phong trước mặt, nói tiếp, cái này ngươi cầm đi xử lý. Đúng rồi, nếu bao bao thảo đều dùng tới, ngôi sao hoa cũng dùng tới đi. Nói Diệp liên liên từ chính mình nhẫn chữ vật nhảy ra một đống chai lọ vại bình làm Triệu Phong đem túi chữ vật mở ra, nàng đem chúng nó đều ném đi vào. Biên hướng túi chữ vật đảo, nàng biên lẩm bẩm tự nói, tiểu đồng bọn, bạn tốt, ngươi trận này đại điển ta nhưng chưa cho ngươi mất mặt ta nhớ rõ về sau thiếu đối ta độc miệng. Làm xong hết thể Diệp liên liên khiến cho Triệu Phong rời đi. Trễ chút thập phần, đi ra ngoài cả ngày Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp hoài hai người đã trở lại. Ba người liền ở Tiểu Sơn Cốc suối nước bên trong đỉnh ngồi ăn cơm thuận tiện tán gẫu một chút hai bên bố trí tình huống. Đến nỗi vì cái gì hôm nay bọn họ bên trong không có thấy tống khuê, đó là bởi vì vì cho hắn một kinh hỉ, hắn bị Diệp liên liên đuổi ra Tiểu Sơn Cốc. tóm lại đại hôn phía trước hắn cũng đừng tưởng lại tiến vào ngủ. Ngày mai chính là song tu đại điển, phía trước đại bố trí thế nào? Diệp liên liên ăn một ngụm đồ ăn mới vừa hỏi nói. Đã toàn bộ an bài hảo. Diệp hoài nói. Diệp Liên Liên nghe xong gật gật đầu cũng liền không có nói nữa. Lại nói tiếp Tống Khuê cùng Chu Minh thủ hai thân phận thực xấu hổ, hai người đều có sư tôn, nhưng bọn hắn một cái sư tôn không phải côn nguyên tông người, một cái sư tôn thân phận đến là cao vẫn là đan phong thủ tọa, nhưng thực đáng tiếc sớm ngã xuống. Hiện tại hai người muốn cử tu xong tu đại điển, Tống Khuê bên này sư tôn hữu tâm vô lực, Chu Minh thủ trên danh nghĩa đan phong căn bản liền đem này làm lơ chi, lại sao có thể còn sẽ vì này bố trí. Nay đây Ở bọn họ hai người nói ra chuẩn bị cử hành xong tu đại điển lúc sau, Diệp Liên liên đoàn người thương lượng tới thương lượng đi cuối cùng đem Chu Minh thủ ấn bài đến quá hành phong đi lên, đợi cho ngày mai tử liễu Nguyệt Doanh mang theo một chúng đưa gả đội ngũ đem người đưa đến kiếm đạo phong thượng sở đáp đại thượng. Như thế liên hảo, chúng ta nhanh lên ăn đi, ăn xong sớm một chút nghỉ ngơi trên cơ bản ngày mai có vội. Diệp Liên liên nói, ba người nguyên bản liền không đói bụng qua loa ăn sau khi ăn xong thu thập qua đi ba người liền từng người trở về nghỉ ngơi. Hôm nay kiếm đạo phong người đến người đi, chẳng lẽ náo nhiệt. Đại đại đài liền dựng ở đại điện phía trước, đài cao phía dưới chỉnh bài có tự ghế rửa ngồi đẩy tới xem lễ người. Bởi vì là Tống Khuê cùng Chu Minh Thủ không thể xem như cái gì đại nhân vật, nay đây lần này tổ chức song tu đại điển cũng không tính đặc biệt long trọng. Sau đó làm hắn tiểu đồng bọn tất nhiên là không muốn làm một đôi tân nhân lưu có cái gì tiếc nuối. này đây ở mời ngoại tông nhân viên danh sách bên trong làm đem bố trí một tay tiếp nhận tới diệp liên liên mấy người thương lượng một chút còn lại là đem năm đó cùng đi quá lục mang giới đám kia người đều đã phát thiệp mời đương nhiên cá biệt người bởi vì không nghĩ nhìn đến nhưng là xuất phát từ mặt mũi tình diệp liên liên trực tiếp đã phát một chương thiệp mời đến lúc đó bọn họ những người này tới hay không đều tùy tiện diệp liên liên người cùng nguyễn minh nguyệt diệp hoài hai người cùng nhau liền ngồi ở nhất tới gần trước đài vị trí nguyễn minh nguyệt thấy nàng một khắc không ngừng chuyển khổ mọi nơi xem Nàng giống như hỏi, người đang xem cái gì? Cũng không có gì. Như là xác định cái gì giống nhau, Diệp Liên liên một lần nữa ngồi xong trên mặt tất cả đều là bất mãn nói. Thật đúng là bị ta nói chúng rồi, Đan Phong trừ bỏ tới một cái phong ngạo thiên ngoại liền không mặt khác những người khác lại đây. Nhưng nói xong, nàng trên mặt bất mãn lại là một tiêu mà tán, trong giọng nói mang theo tâm thai nhạc họa, nàng đệ thấp thanh âm nói. Cũng không biết những người đó ở hôm nay đại điển qua đi nghe được thượng cổ linh đan xuất thế sẽ là như thế nào một cái biểu tình. Ngươi luyện chế ra phá kén đan. Nguyễn Minh Nguyệt liền thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Bất quá cũng may nàng lý trí còn ở. Này đây nàng câu này hỏi chuyện là truyền âm cho nàng. Sao có thể chứ? Diệp liên liên trở về đối phương một cái ngươi sợ không phải ngu đi ánh mắt. Ngay sau đó đồng dạng dùng truyền âm trở về qua đi. Thượng cổ bát phẩm đan phương có thể dễ dàng như vậy bị ta luyện chế ra tới sao Nàng dưng một chút tiếp tục truyền âm, liền làm ra một phần ba, vẫn là cái bán thành phẩm, cái gì có thể xử kệ bên tử vong tu sĩ phá kén trọng sinh tưởng đều không cần tưởng, trước mắt mới thôi ta thật đúng là không có biện pháp luyện chế ra tới. Ta cái này nhiều lắm chỉ có thể xem như có thể làm kệ bên tử vong tu sĩ nhiều điều mấy hơi thở mà bất tử, có thể cho trị liệu giả nhiều một chút thời gian chuẩn bị thời gian. Như vậy liền khá tốt. Nguyễn Minh Nguyệt gật gật đầu nói. Ngươi chuẩn bị nhiều ít. Một ngàn cái. Nguyễn Minh Nguyệt có nháy mắt tạm dừng, sau một lúc lâu nàng nói, người này ra đã có thể có điểm nhiều, Tống Khuê biết không? Biết ta, hắn đem huyền băng mạch khoáng tương lai 20 năm tiền lợi đều cho ta. Nói nói Diệp Liên Liên đột nhiên thử thử, ta thấy hắn biết điều như vậy, cho nên ta lại lấy ra một ngàn cái đưa tử đan cho hắn. Nghe được như vậy một cái xa lạ tên Nguyễn Minh Nguyệt nhướng mày, hỏi, cái này đưa tử đan là người tân nghiên cứu chế tạo ra tới. Nó cùng con nối dõi đan có cái gì khác nhau? Lúc này hai người chi gian đối thoại đã không còn truyền âm, tuy rằng nhẹ, nhưng chung quanh người khác vẫn là có thể nghe đến. Nay cũng không phải là ta nghiên cứu ra tới đan dược, mà là thượng cổ cái kia thời kỳ phạm là muốn hải tử nữ tu đều sẽ dùng một loại đan dược. Diệp Liên Liên chậm rãi giải, giải thích nói, đưa tử đan cùng con nối dõi đan này hai loại đan lại nói tiếp làm dùng giống nhau, đều là vì muốn hậu bối nữ tu dùng. bất quá chúng nó có một cái không giống nhau điểm đó chính là con nối roi đan làm dùng chỉ có thể phụ trợ nữ tu ở song tu khi có tỷ lệ hoài thượng con nối roi mà đưa tử đan có thể so nó mạnh hơn nhiều ân nói như thế nào đâu người trước làm ta tổ chức một chút ngôn ngữ kế tiếp nói làm ta cái này vẫn là hoa cúc đại khuê nữ có chút khó mở miệng a diệp liên liên ngoài miệng nói như vậy nhưng nguyễn minh nguyệt lại không gặp trên mặt nàng trồi lên nửa điểm đỏ ửng bất quá nàng là thật tò mò đưa tử đan là cái cái gì tác dụng Này đây nàng cũng liền ăn tinh chờ nàng tổ chức ngôn ngữ. Mà hai người bọn nàng không biết chính là liền ngồi ở các nàng chung quanh tu sĩ mặc kệ nam nữ đều bị hấp dẫn lại đây. Bọn họ ba người sở ngồi này một mảnh khu vực cơ bản trừ bỏ kim đan tu sĩ ngoại chính là Nguyên Anh. Mà thôi có đạo lư hay là đã có cảm nhận người trong có khối người. Mà bọn họ ở tìm được bọn họ một khác ngoại lúc sau. Kế tiếp nơi nhọc lòng nhất định là con nối roi vấn đề. Này đây ở bọn họ nghe được diệp liên liên nơi này làm như có cái gì có thể dễ dàng trợ dựng dược. Bọn họ tất nhiên là dựng lên lỗ thai trước hết nghe vì kính. Đưa tử đan nó là cái dạng này, đánh cái cách khác à, ta có hai cây chủng loại không giống nhau thụ, từ một cây phía trên cắt xuống 10 căn tế chi, ta đem chúng nó hợp lại một hợp lại cùng nhau chiết cây đến mặt khác một thân cây thượng cùng cái bộ vị, chờ thêm một đoạn thời gian sau lại đến xem, những cái đó tiểu tế chi 10 căn bên trong tổng có thể có một chi nó có thể thành công chiết cây cũng sống sót đi, đương nhiên, nếu không được, vậy lại đến một lần. Diệp liên liên nói xong sợ Nguyễn Minh Nguyệt không nghe hiểu còn cố ý hỏi một câu, ta như vậy so sánh ngươi nghe hiểu sao. Hào đi, nàng kỳ thật rất muốn nói một cái mười cái tinh cùng một cái trứng đua ở bên nhau luôn có một cái có thể trúng thầu chuyện xưa, nhưng là ta, à, nhóm, giang, muốn, không, thấp, dẫn, điều, hứa, à, cho nên, cứ như vậy đi. Nguyễn Minh Nguyệt nàng là thật sự nghe hiểu Diệp liên liên kia lời nói là có ý tứ gì, nhưng là chẳng sợ nàng nói lại huyền chuyển. Nàng cũng cảm thấy thực xấu hổ a Không chỉ là nàng, nay một mảnh dựng lên lỗ thai nghe vách tường chân người đều lâm vào mê chi xấu hổ giữa, bất quá cũng may lúc này song tu đại điển canh giờ đã đến. Hôm nay hai cái chủ yếu nhân vật đã cầm tay mà đến, mọi người như là muốn phá rứt này một mảnh xấu hổ, này đây tại như vậy nhiều chịu mời tiến đến xem lễ người bên trong liền bọn họ này một mảnh khu người vỗ tay trầm trồ khen ngợi nhất vui mừng. Dường như hôm nay cử hành song tu đại điển không phải cái gì cùng bọn họ không có quan hệ người mà là huynh đệ tỷ bộ dường như. Làm phụ cận những người khác xem vẻ mặt mộng bức. bốn tiểu Sơn Quốc hàng ngày Đại Hôn Thiên, Hạ Song tu đại điển quá trình nói trắng ra là rất đơn giản từ một vị trưởng bối làm chủ trì. Đêm hôm nay muốn kết làm song tu đạo lữ hai người thỉnh thượng đại cao. Ở đông đảo mời khách tầm mắt hạ kết thành song tu đạo lữ. Sự tinh thoạt nhìn rất đơn giản, bất quá xử lý lên liền có vẻ có chút rườm già. Hiện tại ta chính thức tuyên bố song tú men, thành. Trên đài cao làm chủ trì hoa chúc nhạc thanh thế to lớn nói ra những lời này. Ma liên ở hắn dứt lời đồng thời năm màu đoá hoa thành phiến tự không trung rơi xuống. Nguyên bản mọi người cho rằng này chẳng qua là nho nhỏ trợ hứng, lại không nghĩ đương chú ý tới những cái đó rơi xuống đều là chút cái gì hoa sau một đám trên mặt tất cả đều banh không được. Thiên tâm liên, cựu tiêu hoa, lưu ly tuyết, ngàn diệp lộ. Tuy rằng này đó linh hoa phẩm giai trình tự không đồng đều. Nhưng nếu thật muốn làm cho bọn họ bên trong người nào đó lấy ra tới kia cũng coi như là danh tác. Mọi người ở đây giơ tay tiếp theo bầu trời xuống dưới linh hoa khi, trận một đám thống nhất đệ tử phục sức hành quá phong đệ tử bưng khay từ nhất bên ngoài nối đuôi nhau mà nhập. Mỗi vị tới xem lễ khách trước mặt đều bãi một trường tiểu án kỷ, mặt trên bãi linh quả, rượu ngon, giờ phút này rượu ngon đã uống xong, ở bọn họ trước mặt sở bãi chính là một tiểu bộ đơn người trà cụ. Tuy rằng cha là hảo trà, nhưng là mỗi lần lấy tới bắt đi liền như vậy hai dạng ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy quá khó coi diệp liên liên uống một ngụm trà trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một bên nguyễn minh nguyệt chỉ làm không có nghe được có này hai dạng trà liền rất không tồi như thế nào chẳng lẽ nàng còn muốn đi đương nông dân trồng trẻ sao cùng diệp liên liên này đầu ghét bỏ bất đồng chính là chung quanh mặt khác khách ở uống qua trà sau đều là bị này trà chung kia một tia như có như không nói chứa cấp kinh tới rồi Nhưng ngay sau đó bọn họ này, người này, lại này, nước trà chung uống ra khác bất đồng tới. Này, này ta như thế nào cảm thấy là đã tuyệt tích lung thúy trà yên. Khách lúc sau một người nam tu nhỏ giọng nói thầm một tiếng, nhưng ngay sau đó hắn liền nâng chung trà lên tiếp tục uống lên A. Hoa trúc nhạc mới uống một ngụm liền từ giữa uống ra ngộ đạo trà tới, lập tức hắn đem trước mặt bình trà nhỏ cái cấp sốc mở ra, tùy ý lắc lư một chút ấm trà bản thân. Không có gì bất ngờ xảy ra hắn từ phiêu trôi nổi phù lung thúy trà yên gian tìm được rồi kia một mảnh không giống nhau lá trà. Giống hoa trúc nhạc như vậy hành động ở kim đan nguyên anh chi gian còn ở tiếp tục. Khi bọn hắn nhìn đến kia một mảnh ngộ đạo lá trà cùng với lại xem chung quanh người phản ứng, bọn họ nhưng đã biết, ở đây bọn họ mỗi người trước mặt bình trà nhỏ trang bị đều là nửa tiền lung thúy trà yên một mảnh ngộ đạo lá trà. Lại nhìn đến này có bao nhiêu người? Tâm người yên lặng tưởng một chút là có thể biết lúc này đây chẳng qua hai cái nho nhỏ kim đan, song tu đại điển liền có bao nhiêu hảo. Đang lúc chúng tu sĩ còn ở trong lòng âm thầm thở dài khi không trung bên trong lại chỉnh xuất động tinh tới. Mọi người ngẩng đầu liền thấy vô số linh đan chậm rãi rơi xuống. Liên ở mặt khác nhóm không có phản ứng lại đây khi phía trước liền ngồi ở Diệp Liên Liên phụ cận tu sĩ lại là không màng thể diện điên cuồng đoạt khởi đan dược tới. Những người khác thấy vậy bị những người này trận thế cấp dọa tới rồi. thẳng đến có người tò mò ở lại đoạt trong đám người đầu tìm được một cái tương giao không tồi hỏi qua lúc sau nàng cũng trầm mặc ra nhập đoạt đan đối trong đội đầu hảo xảo chính là vị này nữ tu sớm tại 600 năm trước liền tưởng cùng chính mình đạo lữ muốn một cái hài tử nhưng mấy phen lăn lộn xuống dưới hài tử như cũ không có đi vào làm một cái tưởng hài tử nghĩ đến nổi điên nguyên anh nữ tu mặt mũi tính cái gì hình tượng tính cái gì a có con nối dõi quan trọng sao nay đây ở kế tiếp thời gian Nàng xem như đoạt đan đoạt nhất hung một cái. Đương nhiên, giống nàng giống nhau nữ tu có khối người, nhưng thực đáng tiếc các nàng ngồi vị trí khoảng cách diệp liên liên qua xa, thả các nàng ở bên này còn không có một cái tương đối có thể nói thượng lời nói bằng hữu có thể hỏi. Tống khuê cùng minh thù hai cái chính chủ thoạt nhìn sắp đi rồi, đi đi đi chúng ta cũng chạy nhanh hồi tiểu sơn cốc chuẩn bị chuẩn bị, kêu lên đoàn người trước đem tân nương cấp đoạt. Diệp liên liên càng nói càng hăng say, xem nàng như vậy hoàn toàn là chơi tính nổi lên. Bởi vì lúc này đây song tu đại điển là diệp liên liên mấy người này chuyển ra tới chính là lấy rất nhiều chuyện những người khác là không biết, hoa trúc nhạc vẫn luôn có chú ý bọn họ bên này động tĩnh này đây đương nhìn cùng ở ở tiểu sơn cốc những người khác đều đã trộm đứng dậy, lập tức hắn đem người gọi lại, liên nha đầu các ngươi trước đường đi. Hoa trúc nhạc hướng về phía mấy người vây tay, thẳng đến mấy người lại đây sau hắn mới lại lần nữa ra tiếng hỏi, song tu đại điển còn không co qua đi, các ngươi mấy cái chuẩn bị đi làm gì. Chuẩn bị làm chuyện xấu đã bị trước bắt được cái gì diệp liên liên kỳ thật thật sự thực không nghĩ nói, bất quá hỏi người là nhà mình sư tôn, nàng cho dù là không vui cũng muốn trước mặt người khác giữ gìn hảo mặt mũi của hắn. Nàng đệ thấp chút thanh âm nói, ta chính là ở tiểu sơn cốc bên ngoài chuẩn bị đoạt tân nương phân đoạn, cho nên nhưng không phải tưởng đi về trước làm chuẩn bị sao. Hoa trúc nhạc trứng mắt, nhưng ngay sau đó cười to ra tiếng, người nhà đầu này đầu góc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Cười hắn giơ tay, thả người nói, các người đi trước đi. Trong chốc lát ta cũng qua đi nhìn cái náo nhiệt. Hành A, người nhiều còn náo nhiệt. Bốn người cùng mọi người tạm thời cáo từ vội vã hướng khúc hoa phong đuổi, Mà bên này Tống Khuê cùng Chu Minh thù lại để lại trong chốc lát sau hai người cáo tử cầm tay mà đi. Nhìn hai người thân ảnh bóng dáng hoa chúc nhạc vông trong tay bị hắn thưởng thức thật lâu chén trà. Theo sau hắn vô vỗ ngông đứng lên đối với hướng bên ngồi chung mấy người mời nói, thế nào, có hay không hứng thú đi thấu cái náo nhiệt. Đại hòa thượng ta như vậy thích náo nhiệt tất nhiên là muốn qua đi nhìn xem. Giới trần trước hết khai thanh ứng hòa. Thích sư minh, chúng ta cũng cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Dư liễu nhẹ nhàng lôi kéo bên cạnh tịch phong nói. Lúc này đây Diệp Liên Liên trừ bỏ mời lúc trước ra cùng đi lục mang giới người ngoại, nàng còn đem một trương thư mời đưa đến tịch phong trong tay. Kia trương thư mời trung trừ bỏ mời hai người tới xem song tu đại điển, chủ yếu nguyên nhân vẫn là mời hai người tới nàng Tiểu Sơn Cốc xem linh thực, nói trắng ra điểm đó chính là đổi linh loại. Chờ nàng bên này đổi xong rồi, lúc sau liền đến viên nàng đi theo bọn họ cùng đi bách thảo đường chạy bên kia lại đi đổi điểm khác. Vậy cùng nhau đi thôi. Nói xong hoa chúc nhạc người đã đi đầu hướng về Tống Khuê cùng Chu Minh thủ hai người biến mất phương hướng bay đi. Ở hắn lúc sau giới trần mang theo trí mặc năm người cùng với tích phong, dư liễu chờ ngồi phát nhàn người đi theo đứng dậy. Những người khác thấy vậy, trong lòng cho rằng này song tu đại điển còn không có xong, còn có hậu tục vì thế liền phân phân đứng dậy theo đi lên. Đại hoa trúc nhạc mang theo nhiều như vậy người mênh mông quần cuộn đi vào khúc hoa phòng, một đám người này còn không có rơi xuống đất đâu, liền thấy cách đó không xa tiểu sơn cốc bên ngoài nháo thành một mảnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, này, đây là nháo nào vừa ra. Nhưng theo sau bọn họ liền nghe được có người ở nơi đó hô, tân nương tử cấp được, mau đem nàng mang vào cốc. Ai u, thống khuê hắn muốn xông vào, mau đem người ngăn lại, ngăn lại. Diệp liên liên ngươi tên hôn đàn này, mẹ nó lao tử liền không nên tin người chuyện ma quỷ. Tạ đột hữu đột cũng chưa vọt vào tiểu sơn cốc nội tống khuê cơ hồ là rít gào ra tiếng. Nguyên bản còn mới tinh một bộ quần áo lúc này bởi vì cùng mọi người đối kháng đều biến nhăn rung gió. Diệp liên liên mới không sợ hắn, nàng cười vẻ mặt bị tướng, nói, ngươi muốn vào đi cũng không khó. Nói, nàng đem tay phải quán đến hắn trước mặt, trước đem vào cốc bao lì xì lấy tới. Đúng đúng đúng, muốn tân nương tử, phải trước lấy bao lì xì ra tới. Tống sư thúc, chúng ta cũng không cần nhiều. chỉ cần cùng chu sư thúc đồng giá là được tống khuê nguyên bản nghe xong này đó đổ môn nhân nói còn rất bình thường nhưng ai ngờ đến này đàn tiểu tử thúi thế nhưng cho hắn ra như vậy một đạo toi mạng đề quả nhiên cùng diệp liên liên cái kia không hảo tâm hư nha đầu chỗ lâu rồi một đám tâm căn đều biến thành màu đen ai u ta đi ta nói là hoa à các ngươi này kiếm đạo phong tiểu tử thật đúng là thú vị như vậy siêu phá chủ ý đều có thể nghĩ ra được theo ta thấy a nếu này tống tiểu tử phá không được bọn họ thiết hạ cục kia hắn có thể là toàn bộ tu chân giới vừa mới cử hành xong tu đại điển liền lại lập tức bị vứt nam tu. Một bên xem diễn thật náo nhiệt giới trần thật là nói cái gì đều dám nói. Đến nỗi cùng lại đây nguyên bản còn không biết diệp liên liên kia đầu nháo chính là nào vừa ra mà hiện tại rốt cuộc biết đến ăn dưa đàn đàn ngại với thân phận, chẳng sợ bọn họ giờ phút này trong lòng đều phải cười phiên, đều vẫn là đến nghẹn. Cửa cốc chỗ, còn ở tiếp tục. Tống khuê đôi tay nâng lên đối với chính mình mặt một đốn mánh xoa, xuân ruột. Thật là quá xuất ruột, phía trước ở kiếm đạo phong thượng kia mỹ phiên thiên tâm tình giờ phút này toàn thành bọn biển bay đi. nhưng hắn vẫn là cắn răng một cái tháo xuống trên tay một quả nhẫn chữ vật dơ tay vứt cho Diệp liên liên, cầm đi đi, cầm đi đi, lao tử nhà ta đương đều ở chỗ này đầu. gì ta đây nhưng ăn không vô. Diệp liên liên nói lại lập tức đem nhẫn ném về đi. Bọn họ nhóm người này, người sẽ đổ ở chỗ này hoàn toàn chính là bởi vì hào chơi, lại không phải thật sự muốn làm tống khuê hao tiền. Xong rồi, Diệp Liên Liên lại đem một vật hướng hắn vứt qua đi. Tống Khuê tiếp được, tuy chỉ bất quá là cái nho nhỏ hộp ngọc, nhưng hắn vẫn là cảnh giác hỏi, ngươi nơi này đầu lại là cái gì? Hai quả tăng mạnh bản đưa từ đan, hiệu quả ta còn không có tìm thực nghiệm thể thực nghiệm quá, nhưng là ba năm ôm hai, mười năm mang tám vẫn là khả năng có, không cần quá cảm tạ ta. Tống Khuê, tuy rằng nghe tới là thực dùng tốt bộ dáng, nhưng là làm trò nhiều người như vậy mặt nàng liền như vậy tùy tiện nói ra, hắn thiệt tình có điểm tao hoàng A. Được rồi, chơi cũng chơi qua, hiện tại ngươi chỉ cần lại trả lời ra một vấn đề, nếu là tân hôn cảm thấy vừa lòng, ngươi liền có thể thông qua. Như thế nào còn có? Tống khuê trên mặt mới treo lên cười nháy mắt lại gục xuống đi xuống. Không phải chúng ta hỏi ngươi a, là tân hôn có vấn đề hỏi ngươi nha. Diệp liên liên trên mặt cười hảo không vui, nhưng này ở tống khuê trong mắt nàng quả thực chính là một cái ác ma, chính là nàng cười đều là mang theo không có hảo ý cười. Diệp Liên liên đợi sau một lúc lâu đều không có chờ đến đối phương trả lời, nhướng mày hỏi, như thế nào? Ngươi không muốn? Cái gì không muốn? Bản năng cầu sinh dục sử hắn lập tức đánh gãy nàng lời nói, ngay sau đó hắn ho nhẹ một tiếng, thanh âm mỏng manh hai phân, trong giọng nói lộ ra một cổ tử tiểu ngượng ngập nói, khụ, chỉ cần vấn đề này là a thù hỏi, ta tất đáp. Nếu kia vấn đề là các ngươi này đàn gia hỏa cho ta hạ bộ, tiểu tâm chờ các ngươi cử hành xong tu đại điển lão tử lăn lộn chết các ngươi. Nói nói tống khuê lại hoành lên. hai mắt quang trừng lớn lộ ra hung quang một bộ các ngươi dám trêu đồ ta liền chờ ta về sau gấp đôi dâng trả diệp liên liên trực tiếp đem hắn nói thai trái tiến hai phải ra nàng xoay người đối đứng ở phía sau người mau tới mời chúng ta a thủ sư tỷ ra tới vấn đề tê tống khuê nghe xong nàng không biết quải nhiều ít cái con quái khang người thiếu chút nữa không ngất đi diệp liên liên tống khuê nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo nói chu minh Thủ là bị liễu nguyệt doanh cùng với làm đoạt người hậu viên đội quân chủ lực dương khả tâm cùng nhau ra tới A thủ sư tỷ, mau đem vấn đề của ngươi đối với tống khuê hỏi ra tới. Mắt nhìn chu minh thủ có điểm túng bộ dáng, diệp liên liên hắt mà thấu đi lên thúc giục nói. Xong rồi, nàng ở nàng lỗ thai nhẹ giọng nói, chu sư tỷ cái kia vấn đề người cũng nên rất muốn biết đi, không có việc gì chúng ta liền hỏi một chút không cần thẹn thùng. Ở đây chính là còn có rất nhiều đơn thân, bọn họ hâm mộ ghen ghét người đều còn tới không đội đâu. Chu minh thủ bị nàng làm cho đều mau không biết giận, bất quá vì không thể yếu thế. nàng vẫn là chừng mắt nhìn diệp liên liên liếc mắt một cái tống khuê về sau ngươi muốn mấy cái hải tử chu minh thù nguyên bản hỏi cái này câu nói khi còn cảm thấy có chút không mở miệng được nhưng lời nói một khi ngẩng đầu lên như vậy kế tiếp nói lại dị thường hảo thuyết đi xuống tống khuê nguyên bản người còn ở nghiêm chỉnh lấy đãi cho rằng chu minh thù sẽ bị diệp liên liên này nhóm người bức bách hỏi tự mình một ít cái gì kỳ quái nói lại không nghĩ vấn đề thế nhưng là cùng con nối dõi có quan hệ này đây lập tức người khác mộng bức tại chỗ Ha ha ha ha, một bên Diệp liên liên cười hảo không giảo hoạt nàng tháo xuống trên đầu một cây cây châm liền hướng Chu Minh thủ trong lòng ngực một tắc, được rồi, muốn mấy cái hải tử gì đó, các ngươi hai người chính mình hồi tân phòng nói nhỏ đi, đây là hai người các ngươi tu xong đại điển ký lục, ta đều đem nó dùng lưu ảnh thạch ký lục xuống dưới, đi thôi đi thôi, hồi hai người các ngươi hôn phòng đi thôi, làm ầm ý làm ẩm ý đi, không cần lo lắng, ta ở các ngươi hôn phòng chung quanh bảy ra lục giai phòng. Ngự trận Chỉ cần các ngươi người tiến vào sau mở ra trận pháp chính là lăn lộn 10 ngày nửa tháng đều sẽ không có ngươi không ánh mắt xuống tới. Tống Khuê cùng Chu Minh thủ hai người đầu tiên là sửng sốt, nhưng thực mau hai người phản ứng lại đây, bọn họ đây là lại bị nàng khai soát. Nhưng mà còn không đợi bọn họ có cái gì cảm tưởng, lúc sau lại bị Diệp Liên Liên kia một trường xuyên ý có điều chỉ chỉ đầu một mảnh nổ vang. Trong nháy mắt hai cái đều có thể tích xuất huyết tới củ cải đầu mọi người ở đây trước mắt mới mẻ ra lò. Tống Khuê cùng Chu Minh thủ thể Hai người bọn họ này tuyệt đối là thẹn thùng. Diệp liên liên tạch tạch tạch vài cái nhảy thượng giữa không trung đai cách bọn họ hai người có một khoảng cách nàng mới xoay người, nhắc nhở hai người, đứng rồi, các ngươi vào cốc lúc sau không cần dùng phi, liền dọc theo đường đi trở về, có kinh hỉ chờ các ngươi. Ta xem là kinh hách đi. Vẫn là da mặt dày tống khuê trước hết phản ứng lại đây, người khác đứng ở Chu Minh Châu bên cạnh đem giai nhân ôm vào trong ngực, kia đúng lý hợp tình bộ dáng nhưng đem hắn khoe khoang. Hành! Nếu hai người các ngươi không nghĩ muốn kinh hỉ vậy lưu trữ chúng ta mọi người cùng nhau chơi. Ai nói không cần, mỹ ngươi. Tống khuê lôi kéo chu minh thủ hai người xoay người liền phải vào cốc, đứng ở bọn họ phía sau người thấy vậy đều là tự phát hướng một bên đứng lại, đem đại đạo cho bọn hắn không ra tới. Hai người đi rồi diệp liên liên mới lại rơi xuống trên mặt đất, nàng hướng hoa trúc nhạc đám người nơi phương hướng vây vây tay, thúc giục nói, sư tôn nhanh lên, chậm thứ tốt đã có thể phải bị trong cốc tiểu hỏa nhi các tiểu cô nương trước cầm đi Đoàn người đi theo Diệp Liên liên phía sau Minh mông quần cuộn vào cốc xem náo nhiệt đi, có phía trước kia vừa ra, bọn họ những người này vẫn là rất muốn biết Tống Khuê vị này hôm nay đại điển trong đó một vị chính chủ còn sẽ bị như thế nào chỉnh. Chẳng qua đãi bọn họ tiến vào trong sơn cốc sau mới phát hiện sự tình xa không phải bọn họ suy nghĩ như vậy đuổi theo Tống Khuê không bỏ, rất xa bọn họ liền thấy Tống Khuê lôi kéo Chu Minh thù ấn Diệp Liên liên nói một đường hướng về hôn phòng đi đến. Ma liên ở bọn họ hai người lúc đi bị bày biện ở con đường hai bên bao bao Thảo sẽ ở bọn họ trải qua khi xuất phát ba giống như nụ hoa nở rộ thanh âm. Lúc sau bọn họ liền nhìn đến hai người bên chân đỉnh đầu trường đầu một cái thành niên nữ tu nắm tay đại bao bao giống nhau Thảo đỉnh đầu cái kia bao bao đột nhiên nổ tung, bên trong trong sáng bọt nước phun tung tóe mở ra, mang theo độc thân cẩu nhóm tuyệt đối không thể tưởng được ngọt nị hương vị rừng ở hai người trên người. Mà lúc này mới chỉ là một cái bắt đầu. Ở bao bao thảo phun hai người một thân bọt nước sau, phía sau bọn họ hai người sở đi qua sau cuối cùng đầu lại là một trận ba ba ba thanh. Ta nói Diệp Liên liên tên kia rốt cuộc chỉnh chút cái gì, còn chưa đủ. Tống khuê nhỏ giọng nói thầm, nhưng hắn vẫn là tò mò chuyển qua đầu. Sau đó, hắn liền nhìn đến nguyên bản còn hảo hảo đứng ở hai bên xem náo nhiệt xem hai người bọn họ người toàn bộ toàn bộ chen chúc ở bọn họ phía trước đi qua đường núi thượng, mỗi người trong tay hoặc có hoặc vô bắt lấy giống nhau hai dạng đồ vật, hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ. hảo sao không phải đan chính là khí không phải khí thế nhưng còn có bửa chú cùng trận bàn hách chi lễ sen lẫn trong đám người bên trong mắt nhìn tống khuê cùng chu minh thụ không đi rồi lập tức ồn ào nói tống sư thúc làm phiền đi nhanh điểm làm chúng ta này đó đệ tử truy ở ngài hai người phía sau đoạt điểm đồ vật tống khuê bị một nghẹn hắn giơ tay chỉ vào bọn họ hảo tiểu tử các ngươi các ngươi tống khuê nhất thời nghẹn lời nhưng ngay sau đó hắn ánh mắt rơi xuống hoa chúc nhạc kia bọn cùng lại đây xem diễn lập tức hắn hướng bọn họ hô Sư thúc, ngài bên kia người muốn hay không lại đây thấu cái náo nhiệt, còn đỉnh hảo ngoạn. Ngao ngao, thống sư thúc, ngươi quá không địa đạo. Hách chi lý mang theo đầu ở bên kia quỷ khóc sói gảo Hoa trúc nhạc đang lúc mở miệng từ chối khi lại không nghĩ đã có nữ tu từ bọn họ trong đám người lé lại đây. Nháy mắt liền đứng ở hách chi lý bọn họ nhóm người này người bên trong. Hơn nữa dường như là có một người xung phong, tiếp theo nháy mắt lại có không ít nữ tu nam tu nóng lòng muốn thử chuẩn bị động đi lên. Hoa trúc nhạc thấy vậy còn có thể làm sao bây giờ, đều là vạn năm thành tình cáo giả, những người này rốt cuộc là cái cái gì ý tưởng lại sao có thể không biết. Còn không phải bị kia đưa tử đàn cấp hấp dẫn ở. Kế tiếp hảo hảo một hồi thiên nữ tiên hoa tiểu kinh hỷ, ở tống khuê lôi kéo chu minh thủ phong giống nhau hướng bọn họ hôn phòng hướng sau, bọn họ phía sau trên đường lại là toàn một mảnh các tu sĩ lẫn nhau xé rách cướp đoạt tu la chàng Nam, tiểu sơn quốc hàng ngày, đưa tử tiên tử thiên, ngày này diệp liên liên giống như thường lui tới giống nhau ở thượng dương bên kia lên lớp xong trở lại tiểu viện nghỉ ngơi lại không nghĩ nàng nhân tài đứng ở tiểu viện cửa gỗ khẩu ở nàng trước mặt xuất hiện linh lực dao động nàng tại chỗ đứng đó một lúc lâu liền thấy một chương truyền âm phù ở nàng trước mặt dần hiện ra tới liên liên ngươi nếu không liền tới nghe vũ các một chuyến truyền âm phù nội vang lên thư duệ kia trầm thấp thanh âm diệp liên liên nghĩ nghĩ xác định gần nhất nàng không nháo quá chuyện này sau nàng liền xoay người tính toán đi một chuyến thính vũ các Diệp liên liên nhân tài đến thính vũ các liền giác hôm nay thính vũ các nơi nào có điểm không giống nhau, nhưng nàng đứng ở thính vũ các ngoại từ trên xuống dưới tới tới lui lui đánh giá một liền cũng không phát hiện nơi nào là nhiều vẫn là thiếu. Nàng thu về ánh mắt, chỉ cho là có một đoạn thời gian chưa từng có tới xuyến xuyến môn, này đây đối nơi này cũng liền có xa lạ cảm. Chẳng qua, nàng ý nghĩ như vậy ở nhìn thấy thính vũ các nội lại là ngồi lại là đứng tràn đầy nữ tu quần thể, mà làm thính vũ các chủ nhân thư duệ giờ phút này đang ngồi ở thủ vị. Một tay đỡ trán vẻ mặt thống khổ không thôi bộ dáng khi nàng trực tiếp mở bước. Này, này này tình huống như thế nào? Diệp Liên Liên trong đầu thoáng hiện quá cái này nghĩ hoặc, nhưng ngay sau đó nàng lại vai lâu nghĩ đến địa phương khác đi. Thì như thư duệ chẳng lẽ hôm nay là ở thân cận? Lại tỉ như trước mắt nhóm người này đều là hắn hồng nhan tri kỷ. nhưng đang lúc Diệp Liên Liên còn ở mãn đầu vóc chạy xe lửa khi nguyên bản còn lặng ngắt như tờ các làm các sự nữ tu nhóm ở nhìn thấy nàng khi một đám hai mắt đại phong quan mang. Theo thời gian trôi qua những cái đó tầm mắt dần dần diễn biến thành từng cụm tiểu ngọn lửa, tiểu ngọn lửa càng ngưng càng lớn, cuối cùng thành một cái thật lớn hòa cầu, quả thực là có thể đem nàng cấp sống sờ sờ tiêu đốt. Diệp liên liên bị những người này nhìn phía sau lưng phát lạnh, tóc tê dại, tay chân toàn khởi nổi ra gà. Ngay sau đó nàng hướng thư rồi nói, kia gì, nếu sư bá có khách ở, liên liên không tiện quấy giày liền trước đi xuống. Ném xuống những lời này diệp liên liên xoay người khai chạy. Nhiên! So nàng động làm càng mau chính là đám kia nữ tu, một đám nảy lên tới, trực tiếp trước diệp liên liên một bước đem đại môn cấp đổ cái kín mít. Ngoa tào. Diệp liên liên bị chúng nữ như thế tốc độ cấp kinh trong lòng liền kém không miệng phun hương thơm. Đưa tử tiên tử ngươi trước đừng có gớp đi a. Thư tiền bối hắn thực nhàn, các ngươi nếu có việc có thể ngồi xuống trước nói thượng một trận. Đưa tử tiên tử hai chúng ta thật là có duyên, nhìn xem đều là mắt hạnh, không bằng kết nghĩa kim lan ngươi xem thế nào. Đưa tử tiên tử. Thinh linh xảy ra bị vây quanh diệp liên liên bị những người này tả một câu đưa tử tiên tử hữu một câu đưa tử tiên tử kêu đầu góc đều phải tạc bất quá nói trở về kia đưa tử tiên tử là cái quỷ gì như vậy thần tinh hề hề danh hiệu nàng rất muốn biết trước mắt những người này là như thế nào kêu xuất khẩu ở tưởng tượng cái kia bị quan cái này danh hiệu nữ tu nàng rốt cuộc có bao nhiêu thảm a nhà người khác đều là cái gì ngàn âm tiên tử triều luyện tiên tử lại không tới còn có thể kêu thanh vũ xích hà gì đó tiên tử Này bị kêu thành đưa tử tiên tử cũng qua xoa. Diệp Liên Liên rất muốn phá vây, nhưng luận khởi nữ tu sức chiến đấu ở nào đó thời điểm là đặc biệt ngoan cường. Đặc biệt những người này bên trong không chỉ có Kim Đan kỳ tu vi nữ tu, còn có Nguyên Anh kỳ tu vi nữ tu, nàng muốn rửa cá nhân thoát vây phi thường khó. Mắt thấy một đám nữ tu ở trong sảnh đường chen trúc thành một đoàn, mà bị vây quanh ở chính giữa nhất cái đầu còn nhất lùn cái kia bị những người này lại kéo lại xả liền kém không rất xuống nước mắt tới, thư duệ tràn ra hóa thân uy ác. Xuống tay không khách khí trực tiếp đem trước mắt mênh ngông một mảnh đều cấp chấn áp đi xuống. Đại những người này đều áp xuống đi, Hắn tay nhất chiêu đem bị vây tìm không thấy phương hướng diệp liên liên cấp đưa tới bên người. Mắt phượng ở nàng trên người quét một vòng, hỏi, con hảo, con hảo. Diệp liên liên nửa ngày mới phun ra hai chữ. Nhưng theo sau nàng như là nghĩ tới cái gì hỏi, thư sư bá ta liền hỏi một câu, cái kia đưa tử tiên tử kêu chính là ai. Thư Duệ nghe xong nàng lời nói lâm vào trầm mặc. Bên này Diệp liên liên thấy Thư Duệ chỉ là lấy mắt thấy nàng, kia trầm Mặc không nói bộ dáng thẳng đem nàng xem lông tóc dựng đứng, không biết vì sao nàng luôn có một loại dự cảm bất hảo. Thư Duệ thấy nàng lại một bộ chuẩn bị chạy người bộ dáng, hắn ra tiếng nói, còn nhớ rõ ba tháng trước tống khuê cử hành xong tu đại điển ngươi chỉnh ra tới đưa tử đàn sao. Diệp liên liên, cho nên nói, này nhóm người kêu đưa tử tiên tử là nàng chính mình lâu. Hiện tại có thể đảo mang về sao? Nàng đi đem những cái đó đưa tử đang đổi thành chú nhan đan. Như vậy hiện tại này đó nữ tu có thể hay không tiêu nàng chú nhan tiên tử. Tóm lại, nàng thật là quá khó khăn. Sư ba chẳng lẽ này đó đạo hữu đều là vì đưa tử đan mới đến tìm ta. Thư Duệ gật đầu, hắn ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, phía trước một bộ phận chịu mời lại đây nữ tu ở dùng đưa tử đan sau lục tục đều có mang con nối dối, những người đó có chút kích động, này đây tin tức ở bên ngoài truyền truyền liền truyền khai. Nói tới đây hắn dừng một chút, cuối cùng vẻ mặt đồng tình nói, này đây. Ngươi này đưa tử tiên tử tên tuổi tưởng sửa đều rất khó. Diệp liên liên nghe xong hằng mất, này cũng quá khó nghe, Huống chi ta còn là cái hoa cúc đại khuê nữ à, chính mình đều còn không có đâu nhưng thật ra trước đưa người khác hài tử, này nói ra đi cũng quá khôi hài. Diệp tiên tử, ta nay 300 có 8, thọ nguyên không nhiều lắm, hiện giờ ta liền muốn một cái cùng đạo lữ hài tử, còn thỉnh diệp tiên tử hảo tâm bán ta một quả đưa tử đan. Ở Thư Duệ đem hóa thần uy áp thu hồi, ở đây bên trong có một người kim đan nữ tu trước hết phản ứng lại đây. Sửa lại Diệp Liên Liên sưng hô bán khởi đáng thương tới. Diệp Liên Liên chạy nhanh vậy vây tay, chư vị, nếu chỉ là lại đây hỏi Liên Liên mua đưa tử đan thật cũng không cần như thế, cho ta một ít thời gian ta luyện thượng năm vạn cái giao cho ta đệ tử hách chi lý, đến lúc đó các ngươi thống nhất đi tìm hắn mua là được. Bất quá ở chỗ này có một số việc cần có ngôn ở phía trước. Một, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua tam cái đưa tử đan. Nhị, năm vạn cái đưa tử đàn bán xong trong vòng trăm năm ta sẽ không hề lựa chế, rốt cuộc ta cũng muốn tu luyện, này đây mong rằng chư vị ở mua đàn sau hỗ trợ lẫn nhau chuyển cáo một tiếng. Hôm nay lại đây nữ tu nhóm hai mặt nhìn nhau, các nàng đều muốn nói một tiếng mỗi người tam cái đưa tử đàn quá ít, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Diệp Liên Liên nói chính là mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua tam cái, nhưng chưa nói các nàng nhờ người giúp đỡ mua à, một người tam cái, các nàng chỉ cần kéo lên nhà mình đạo lữ cùng với đạo lữ bạn tốt. kể từ đó cũng không phải là chín cái, 12 cái đưa tử đàn tới tay. Đến nôi các nàng vì cái gì muốn kéo nhà mình đạo lữ bạn tốt mà không phải các nàng chính mình bạn tốt, kia còn không đơn giản, đạo lữ bạn tốt là nam, mà các nàng bạn tốt cơ bản là nữ, kéo lên các nàng đừng đến lúc đó giúp đỡ giúp đỡ các nàng vì các nàng chính mình mua khởi đưa tử đan trấn an hảo mọi người, sau đó lại đem các nàng tiến đi, đại diệp liên liên khi trở về cả người như một bãi bùn lầy giống nhau treo ở ghế dựa bên trong. từ thư duệ ngồi góc độ tới xem còn có thể nhìn đến nàng chân bóng trên trán kia tinh mịn mồ hôi đặt ở án kỷ thượng tay hơi hơi động vài cái nhìn đối phương kia vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp nằm xoài trên ghế trên hắn đứng lên đi bước một hướng đi diệp liên liên hai người một cái chỗ ngồi ở thượng đầu một cái liền ở đối diện hắn phía dưới này đây thư duệ bất quá đi rồi vài bước người liền đã đứng ở diệp liên liên hậu thân diệp liên liên nguyên bản híp lại con mắt nho nhỏ nghỉ ngơi lại không nghĩ ánh sáng bị thứ gì cấp chặn Nàng theo bản năng mở to mắt muốn nhìn xem là tình huống như thế nào Kết quả một phương màu thiên thanh khăn vừa lúc rơi xuống Hồ nàng vẻ mặt, càng là đem nàng tầm mắt cấp che đậy cái biến Diệp liên liên Còn không đợi nàng đầu góc làm ra kịp thời phản ứng xuyên thấu qua mỏng khăn Một con thon dài tay vỗ đi lên, ở cái chán của nàng qua lại trà lau. Đối phương lực đạo không tính nhẹ cũng không thô lỗ Nhưng chính là đem đầu góc đã mạnh mẽ vận chuyển lên diệp liên liên chỉnh cái đỏ thấp mặt Tùy theo mà đến chính là những cái đó sớm bị nàng vứt đến sau đầu lung tung rối loạn tình tố chen chúc tới, nháy mắt đem nàng nguyên bản liền rất tạp đốn đầu góc lại lần nữa lấp đầy. Thư Duệ đem mỏng khăn từ diệp liên liên trên mặt lấy ra khi liền nhìn đến nín thở nghẹn đến cổ cùng mặt đỏ bừng diệp liên liên. Hắn mắt phượng một trọn hứng thú lên đến là nổi lên trêu đùa tâm tình. Hắn hơi hơi không lưng, thẳng đến phía sau đen nhánh đầu tóc bởi vì hắn này một loan eo mà đi phía trước huynh, rơi xuống diệp liên liên mặt. Giờ phút này hai người khoảng cách cũng chỉ có một quyền. Diệp liên liên bị thư duệ này một đợt tào thao tác dọa ngốc nặc gà gỗ, thân thể cường cùng đầu gỗ dường như. Hai người lại là nhìn nhau sau một lúc lâu, đột nhiên diệp liên liên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó ấm áp xúc cảm từ cái chán của nàng thượng truyền đến, tùy theo mà đến còn có kia bị thở nhẹ ra tới như có như không hô hấp. Phanh! Đại thư duệ ngồi dậy, diệp liên liên mới như là bị bừng tỉnh giống nhau từ ghế trên mẹ lên. Nhưng nàng hai chân có điểm nhung ra, nay nhảy dựng đãi nàng rơi xuống đất người không đứng lại trực tiếp quăng ngã ghé vào trên mặt đất. a, ha ha ha ha. Thư Duệ thấy vậy cũng là sửng sốt, nhưng lăng qua sau lại là cười to ra tiếng. Hắn đang muốn qua đi đỡ nàng, kết quả Diệp liên liên tứ chi cùng sử dụng từ trên mặt đất bỏ lên, phong giống nhau túi đầu chạy ra khỏi đại đường. Diệp liên liên một đường cùng người điên giống nhau vọt vào tiểu sơn cốc sau đó lại vọt vào nàng tiểu viện, phanh phanh hai tiếng đem cửa gỗ một viện. Ngay sau đó tiểu viện chung quanh cấm bị mở ra, lại phía trước nàng tiểu viện liền thành một cái rùa đen vương bắt xác Hoang mang rối loạn làm xong hết thể ngay sau đó diệp liên liên cả người dọa ghé vào đầu giường. Đến không phải bởi vì ta phương quá yếu, mà là địch quân quá rào hoạn, này nhất chiêu đánh nàng trở tay không kịp trực tiếp chạy chối chết. a không đúng, đừng nói nàng cái gì mắt mù trì độn, là cá nhân đều sẽ không từ thư rệ kia đầu nhìn ra một chút đối nàng có ý tứ cảm giác. Hơn nữa cẩn thận hồi tưởng hắn cuối cùng kia giống như vui đùa thực hiện được cười to, nàng là càng thêm xem không hiểu hắn là ý gì. Diệp Liên liên tay vô ở cái chán, thoại bản tử bên trong nói gì bị môi mỏng hôn môi quá địa phương dư ôn thật lâu tán nàng là không cảm giác ra tới, phản đến là nàng đầu góc lại thành một mảnh hồ nháo. Ở trên giường lăn qua lộn lại lăn lộn, từ ban ngày lăn lộn tới rồi buổi tối, cuối cùng Diệp Liên liên ở tiểu viện trên cửa lớn treo biển hành nghề ghi chú rõ luyện đưa tử đan sau nàng cả người trực tiếp trốn vào linh thực tiểu cảnh Này một luyện đan nàng ước trừng luyện 3 tháng, đương nhiên ngươi cũng có thể cho rằng nàng trực tiếp dối giám quy mau 3 tháng. nay 3 tháng nàng chính mình là an tĩnh, nhưng phía trước được đến nàng nhận lời chúng nữ tu nhóm một đám lại là chờ mau nóng lòng đã chết. Nếu không phải các nàng ở kiếm đạo phong cao tầng đồng ý hạ chạy tới diệp liên liên tiểu viện bên ngoài nhìn đến nàng treo ở trên cửa lớn thẻ bài, bằng không các nàng khả năng sẽ làm ra mạnh mẽ phá cấm chế đem người trảo ra tới loại chuyện này. Nhưng mà đã tức kiếm đạo phong bên này đã làm các nàng thấy được diệp liên liên người còn ở luyện đưa tử đan, nhưng là lại muốn cho này nhóm người trước rời đi nơi này lại là như thế nào cũng đuổi không ra đi. Hai bên người cãi cọ nửa ngày cuối cùng tần điền tỏ vẻ tưởng lưu tại tiểu sơn cốc bên trong đó là không có khả năng, không thấy được toàn bộ tiểu sơn cốc liền như vậy điểm đại, hơn nữa hiện tại cũng ở rất nhiều người. Các nàng này nhóm người lại muốn trụ hạ như vậy các nàng chuẩn bị ở nơi nào? Là chuẩn bị rút diệp liên liên trong đất linh thực linh dược sao? Các ngươi cũng không sợ chờ Diệp Liên Liên xuất quan nhìn đến nàng địa bàn bị các ngươi này nhóm người soàn soạt thành như vậy còn nguyện ý bán các ngươi đưa tử đan. Tân Điên nói như thế mấy lần lúc sau mới đưa các nàng những người này hết thẻ an bài tới rồi quá hành phong phong rác hạ kia phiến nghỉ ngơi khu ở tạm hạ. 3 tháng sau, Diệp Liên Liên bên này cấm chế rốt cuộc bị người từ bên trong đóng lại. Diệp Liên Liên mới mở ra cửa gỗ đi ra đã bị bên ngoài cảnh tượng cấp kinh tới rồi. Diệp Tiên Tử ra tới. Diệp Tiên Tử chính là đưa tử đan luyện hảo. Diệp Tiên Tử khi nào chuẩn bị bán? Ta làm nhà ta vị kia cũng tốt hơn tới bài cái đội. Mắt thấy lại phải bị vây công, Diệp Liên Liên cũng không hỏi hiện tại là tình huống như thế nào chạy nhanh ra tiếng nói, lẳng lặng, đại gia lẳng lặng. Diệp Liên Liên chờ đến mọi người đều an tính lại, lại nhìn đến bị một đám nữ tu tệ đến bên ngoài hách chi lễ một hàng đệ tử đáng thương hề hề phun khí bộ dáng nàng mới chậm rãi giải, giải thích nói, đưa tử đàn ta đã luyện hảo. Bất quá số lượng thượng có một chút biến động. diệp liên liên còn chưa nói rốt cuộc có bao nhiêu đưa tử đan nguyên bản còn nghiêm túc nghe nữ tu nhóm một đám lại bắt đầu không bình tĩnh bởi vì các nàng theo bản năng cho rằng phía trước diệp liên liên bảo đảm năm vạn đưa tử đan không có 10 vạn ta luyện thuận tay liền nhiều luyện năm vạn cái đưa tử đan nói cách khác ta bên này có 10 vạn cái đưa tử đan diệp liên liên chạy nhanh ra tiếng đánh gãy này đó ái nao bổ nữ tu nhóm sắp táo bạo lên hành động chư vị tạm thời đi về trước đưa tử đan sẽ ở 5 ngày sau thống nhất bán ra trường hợp một mảnh an tĩnh diệp liên liên thừa cơ hội này chạy nhanh đem tưởng nói đều nói vẫn là cái kia quy tắc một người nhiều nhất chỉ có thể mua tam cái đưa tử đan như vậy chư vị có thể hiện tại trở về chuẩn bị ném xuống lời nói diệp liên liên chạy nhanh lùi về sân đóng lại cửa gỗ chính là cấm chế đều bị nàng cấp một lần nữa khai lên nói đến nói đi vẫn là này đàn nữ tu quá hung mãnh nàng không chịu nổi không chịu nổi 6. thiên địa tông thiên u diệp nha đầu các ngươi tới mau đi bên trong chơi đi lôi kình nhìn không chung bên trong kia giá bạc màu lam loại nhỏ tàu bay chậm rãi rất xuống xuống dưới liền hướng về phía xuống dưới mấy người nói tới người không phải người khác đúng là diệp liên liên nguyễn minh nguyệt diệp hoài ba người đến nỗi tống khuê từ thành ra tất nhiên là cùng tiểu kiểu thê ở vào một khối lại như thế nào còn sẽ cùng bọn họ này ba con độc thân hứng cầu đại ở bên nhau lôi thúc các ngươi cũng quá không địa đạo nhìn thoáng qua đỉnh đầu thạch biển trời cao mà tông ba cái chữ to diệp liên liên kéo trường một khuôn mặt bất mãn nói thiên địa tông khai tông chuyện lớn như vậy các ngươi thế nhưng chờ khai tông đại điển đều xong rồi mới cho ta truyền đến tin tức sao lạp là khinh thường ta cái này ngoại tông tiểu sư muội sao có thể lôi kình có chút buồn cười nói khai tông đại điển phía trên lại không có gì hảo ngoạn đồ vật thả toàn bộ đều là những người này chẳng lẽ ngươi thực thích cái loại này lẫn nhau đến gần hành vi diệp liên liên thân thể cứng lại Hảo đi từ khi bị một đám tưởng hài tử tưởng điên nữ tu vây công lúc sau nàng đối với xem náo nhiệt gì đó là một chút đều không có hứng thú. Ngươi xem ngươi, không phải cũng là thực không thích sao, cho nên còn lại đây xem náo nhiệt gì, giống như vậy lại đây chơi nhưng không thoải mái. Lôi kình nói đến này hắn trên mặt cũng là hiện lên một kia không kiên nhẫn, thoạt nhìn hắn là nghĩ tới phía trước khai tông đại điển khi sự tình. Lôi thúc vừa rồi chúng ta ở trên trời nhìn lên, thiên điệu tông tựa hồ chỉ là thô thô xây lên. Có chút địa phương thoạt nhìn hoàn toàn còn không có khởi công bộ dáng. Có phải hay không nhân thủ không đủ, có cần hay không hỗ trợ. Diệp liên liên đúng lúc xoay đề tài, hiện tại ngẫm lại lôi kình nói cũng không có gì tật xấu. Một cái tông môn khai tông đại điển song sợ lại giản lược cũng tuyệt đối là dư dà. Đến lúc đó nàng nếu là ở đây, thiên điệu tông người cũng không thời gian kia tới chiêu xem nàng. Này đây đến không bằng chờ khai tông đại điển qua đi lại qua đây, như thế nàng còn có thể phụ một chút giúp chút gấp cái gì. Vội a Các ngươi nếu là tự mình đưa tới cửa đảm đương lao động ta là tương đương vui. Lôi kình lời này chính là nói đặc biệt quan côn. Các ngươi cũng thấy được, thiên điệu tông tuyển chỉ chính là lúc trước Hoang Bắc Thành. Trước mắt chúng ta còn không có mở rộng ra tông môn tuyển nhận môn đồ, mà thiên điệu tông môn nội còn có rất nhiều địa phương yêu cầu nhân thủ đi làm. Này đây ma động bên kia ma liếu có khi sẽ có người quên đi xử lý. Này đây, các ngươi ba cái nếu là nguyện ý hỗ trợ nói, liền giúp chúng ta xem một đoạn thời gian ma liễu Hành A. Dù sao sắp tới ta cũng không có việc gì, liền ở lâu một đoạn thời gian tại đây. Diệp liên liên nhẹ nhàng nói. Nhưng mà này ở lôi kình, Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp hoài ba người xem ra nàng có một chút không đúng chỗ nào, nhưng bọn họ lại không thể nói tới không đúng chỗ nào. Đúng rồi lôi thúc, văn nhân đại ca người khác ở nơi nào. Khai tông đại điển ta không tới, nhưng này khai tông đại điển lễ vật lại là không thể không cho. Diệp liên liên nghe đương không có nhìn đến ba người hai mặt nhìn nhau ánh mắt tự cố hỏi. Đoàn trường hiện tại đại khái người ở kiếm trì bên kia, chờ một chút ta mang người qua đi. Lôi kình nói. Triệu Lão nhị ngươi tới vừa lúc, giúp một chút đem này hai tiểu nhân lánh đến ma động kia đầu, thuận tiện cho bọn hắn tế giảng một chút ma liễu tình huống, trong khoảng thời gian này bọn họ tiếp nhận bên kia sự. Lôi kình nguyên bản còn muốn kêu cá nhân lại đây cấp Nguyễn Minh Nguyệt Diệp hoài hai người mang cái lộ, vừa lúc triệu Lão nhị lại đây vì thế hắn liền thành dẫn đường. Diệp liên liên cùng hai người từ biệt cũng tỏ vẻ trễ chút nàng sẽ đi tìm bọn họ sau liền cùng lôi kình đi rồi. Kiếm chỉ xem tên đoán nghĩa là dưỡng kiếm địa phương. Lôi kình mang theo diệp liên liên lại đây khi vừa lúc liền nhìn đến văn nhân cẩn từ kiếm trong hồ đầu đi ra. Di, văn nhân đại ca ngươi đem mặt nạ hái xuống lạc. Rất xa diệp liên liên liền nhìn đến văn nhân cẩn trên mặt bạc chế mặt nạ không thấy, này đây mới có vừa hỏi. Nếu thiên Địa tông đã lại lần nữa xây lên, ta lại vì sao còn mang mặt nạ? Tất nhiên là thao xuống. Văn nhân cần nói. Đoàn trưởng các người liêu ta liền đi trước, bên kia còn có một đống sự tình còn cần ta chỗ đâu. Đánh người đưa tới sau lôi kình liền chuẩn bị xoay người đi rồi. Hai người nhìn theo lôi kình đi xa bóng dáng cho đến nhìn không thấy. Nhạ, đây là tiểu sư muội đưa cho thiên điệu tông khai tông đại điển lễ vật. Văn nhân đại sư minh ngươi cũng không nên không tiếp a Diệp liên liên nói liền ném trong lòng bàn tay thác tới rồi hắn trước mặt. Chỉ thấy lòng bàn tay bên trong một quả như long nhãn lớn nhỏ hạt châu giờ phút này tản ra mở mịt lưu quang. Đây là văn nhân cần mắt hai tròng mắt trợ to, tiêu bình đạm không gợn sóng trên mặt giờ phút này khiếp sợ không thôi. Hắn nhìn nhìn Diệp Liên liên lúc sau lại túi đầu xem hạt châu như thế lặp lại ba lần hắn dường như mới tìm được thanh âm nói, không giới tiểu cảnh, thế nhưng là không giới tiểu cảnh, ta không nghĩ tới năm đó sư tôn bọn họ còn có thể tại diệt Thế Kim Liên giới đem không giới tiểu giới thu lên. Diệp liên liên nhìn cảm xúc có chút kích động văn nhân cẩn, nghị nghị cuối cùng nàng vẫn là nâng lên chính mình một cái tay khác, đem một con túi chữ vật đặt tới hắn trước mặt. Văn nhân cẩn sửng sốt hắn nguyên tưởng rằng Diệp liên liên khai tông đại điển lễ vật chính là không giới tiểu cảnh, nhưng trước mắt xem ra nàng đây là còn có cái gì phải cho bộ dáng của hắn. Văn nhân cẩn thật sâu hít một hơi mới từ tay nàng lấy quá kia chỉ túi chữ vật, thần thức thăm gần, nhưng ngay sau đó hắn lại đem thần thức một lần nữa thu trở về. Thu hồi thần thức văn nhân cẩn lúc này đây chính là nửa điểm thanh âm đều phát không ra, chẳng qua kia chỉ bắt lấy túi chữ vật tay càng thêm khẩn. Có không giới tiểu cảnh kia ngũ linh mạch, hơn nữa thiên điệu tông lưu lại những cái đó ngọc giản như thế hiện tại thiên địa tông mới có thể nói thượng là hoàn chỉnh một bộ phận. Diệp Liên Liên nói, bất quá ngay sau đó nàng lại như là nghĩ tới cái gì, nói, bất quá, kia thiên địa ấn, linh thực tiểu cảnh đại sư huynh ngươi liền không cần suy nghĩ. Chỉ cần ta còn sống một ngày cũng sẽ không đem chúng nó còn trở về. Thu hồi túi chữ vật cùng không giới tiểu cảnh văn nhân cẩn tâm tình rất là không tồi, dùng một loại nhẹ nhàng đáp lại nói, ngươi dùng đi, thiên điệu tông sẽ không cùng ngươi đoạt. Vì hắn đột nhiên ở nàng trước mặt cử cử không cảnh tiểu giới cùng với nàng cấp túi chữ vật, cười hảo không ý nghĩa sâu xa, huống chi ngươi liền thật sự không có tử giữa quát tiếp theo tầng du Diệp liên liên trầm mặc một lát. Nàng mới sẽ không nói ở đem không giới tiểu cảnh chốc ra tới khi nàng cuối cùng vẫn là ở bên trong tiệt năm điều linh mạch bên trong một tiểu bộ phận đem này tạm thời an trí ở dược viên bên trong ngầm. Theo thời gian trôi qua năm điều linh mạch ở dược viên ngầm chậm rãi trưởng thành, cuối cùng trở thành năm điều đại hình linh mạch. Còn có những cái đó ngọc giản, nàng tuy rằng đem không gian gác mái ngọc giản toàn bộ lấy ra tới giao cho Văn Nhân Cẩn, nhưng nói thật nàng thật đúng là hoa chút công phu đem chúng nó toàn bộ phục khắc lại, còn đem phục khắc một lần nữa thả lại gác mái trên kệ sách. Văn nhân cẩn thấy Diệp liên liên thật lâu không nói cũng biết không thể lại như vậy vui đùa đi xuống, thu hồi trên mặt vui đùa, bãi chính sắc mặt, nói, nửa tháng trước quân vô cực đã tới nơi này. Tư chỉ có chút theo không kịp Diệp liên liên nháy mắt kịp thời, sau một lúc lâu nàng mới phản ứng lại đây trên mặt đi theo ngưng trọng một mảnh, hắn lại đây làm gì? Lại chuẩn bị ở trên đại lục làm ra chút cái gì chuyện xấu tới cung hắn ngoạn nhạc sao? A, nhìn Diệp liên liên nghiêm túc biểu tình văn nhân cẩn trước hết cười khẽ ra tiếng. theo sau hắn nâng lên hai tay ở nàng hai bên trái phải trên má nết đi nết đi đều còn không có hơn trăm tuổi đâu đừng luôn banh khuôn mặt nhớ kỹ thiên sập xuống còn có cao cái đỉnh giống ngươi như vậy tiểu kim đan nhiều nhất cũng liền đi theo phía sau đánh cái ân nước tương đúng không ta nhớ rõ ngươi trước kia giống như nói như vậy quá diệp liên liên trợ thủ đắc lực khai cung đem đối phương tay từ trên mặt vỗ rớt cùng lúc đó người còn sau này lui hai bước rời xa văn nhân cẩn dùng ánh mắt cảnh cáo nói đại sư huynh Một vừa hai phải biết không? Khu. Văn nhân cẩn ho nhẹ một tiếng. Chúng ta đây liền giảng chính đề. Kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Nói như thế nào đâu. Quân vô cực kia một lần lại đây cũng không phải như ngươi nói kia làm sự tình. Hắn văn nhân cẩn lời nói đến nơi đây tạp tạp. Lúc sau ở diệp liên liên ánh mắt thúc giục hạ ngữ khí có chút kỳ quái nói. Hắn là tới tìm ta từ biệt. Ha. Nguyên bản còn tưởng rằng văn nhân cẩn sẽ nói ra cái gì nổ mạnh tin tức. Kết quả lại là như vậy. từ biệt. Đây là cái quỷ gì? Văn nhân cần nói còn ở tiếp tục, toàn bộ thiên địa tông người đều nhìn hắn phi thăng, liền ở thiên tông nội. Diệp liên liên. Như vậy, hắn làm như thế nguyên nhân là cái gì? Sau một lúc lâu nàng mới nghẹn ra như vậy một cái câu nghi vấn ra tới. Văn nhân cần lắc đầu, không biết, hắn cái gì cũng không có nói. Diệp liên liên. Người này quả thực có bệnh. Nhưng không thể phủ nhận kinh hắn tại nơi đây phi thăng làm đại lượng linh khí dũng manh bảo. Khiến cho nguyên hoang bắc thành hiện giờ là ta thiên điệu tông này khối địa phương thổ địa linh thực đều được đến tầm bổ. Đối với thiên điệu tông lúc sau phát triển có rất lớn trợ giúp Văn nhân cẩn nghiêm túc nói. Một bên diệp liên liên tỏ vẻ, nàng đã không nghĩ nói nữa. Đúng rồi, ta nơi này có một chuyện muốn hỏi ngươi. Văn nhân cẩn trợn nghĩ tới cái gì ra tiếng nói. Chuyện gì? Lúc trước thiên đạo chi tranh phía trước ngươi không phải thu mua rất lớn một bộ phận đan dược sao. Hiện tại những cái đó đan dược còn nơi đó còn có hay không dư lại. Không tính hiểu. Diệp liên liên nghĩ nghĩ nói. Lúc trước Côn nguyên tông bên kia bởi vì có ma liều phong ấn nơi ma khí không có tản ra mà là bị nó một chút hút rớt, nhưng vẫn là sẽ có ma vật một từ đại vết nứt trào ra, đan dược xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, cho nên ta liền lấy ra đỉnh đầu một phần hai bán cho kiếm đạo phong, kia thừa một phần hai ta lại lấy ra năm phần chi nhị bán cho khí phong cùng ngự Thú phong, cho nên trước mắt ta đỉnh đầu thượng cũng chỉ có kia năm phần chi tam đan dược. Diệp liên liên dứt lời thần sắc tò mò nhìn Văn Nhân cẩn. Như thế nào văn nhân đại ca ngươi bên này chính là thiếu đan dược? Văn nhân cẩn gật gật đầu trả lời cũng là dứt khoát, hiện giờ thiên địa tông là xây lên tới, nhưng hậu cần tiếp viện phương diện còn không thể thỏa mãn tông môn vận hành, cho nên ta liền tưởng trước từ ngoại mua một bộ phận trở về lại nói. Ta nơi này đan dược văn nhân đại ca ngươi nếu là muốn nói ta đến là có thể cho ngươi đánh cái nửa giá chiết, đương nhiên đây cũng là bởi vì này đó đan dược đã thả mấy năm duyên cớ Hơn nữa văn nhân đại ca ngươi nếu là toàn muốn đi nói tốt nhất mấy năm nay nội đem chúng nó dùng hết, phóng thời gian giải dược hiệu liền nhưng không tốt lắm. Ta đã biết. tiêu hành, đan dược ta liền mang ở trên người ta là hiện tại cho ngươi vẫn là trong chốc lát đi tìm ai. Diệp Liên liên hỏi. Ngươi trong chốc lát đi tìm Tịch Hồng, nàng phụ trách này này một khối Nếu không ta ở chỗ này lưu mấy năm, liền cho các ngươi luyện đan gì. Lần này văn nhân cẩn trực tiếp không có thanh âm, đầu hơi thấp hèn nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Côn nguyên tông nội chính là ai khi dễ ngươi. Diệp liên liên sửng sốt nhưng ngay sau đó nàng trước mắt thoảng qua thư rơi mặt, lập tức nàng buồn bực nàng đều chạy ra như thế nào còn sẽ ở nàng trước mắt soát tồn tại cảm. Nhìn nhìn lại văn nhân cẩn hắn còn lại chờ nàng đáp lại Diệp liên liên xả ra một cái khó coi tươi cười, khô cằn nói, ha ha ha, không liên quan côn nguyên tông chuyện gì là ta chính mình vấn đề, có một số việc không nghĩ thông suốt chờ ta nghĩ thông suốt liên hảo. Sự tình quan cá nhân vấn đề Diệp Liên Liên nàng không nói Văn Nhân Cẩn cũng không hảo lại hỏi đến. Lại lúc sau hai người quay chung quanh mê mội liêu còn cần bao lâu mới có thể đem ma trong động ma khí hấp thu sạch sẽ vấn đề này hàn huyên mở ra. Đại Văn Nhân Cẩn có việc muốn đi làm, Diệp Liên Liên hướng hắn phất tay làm đừng mà nàng người tắt đi tìm Nguyễn Minh Nguyệt cùng Diệp Hoài. 7. Đương Quý Thiên Ngày này Văn Nhân Cẩn có nhàn rỗi liền tới tìm Diệp Liên Liên uống trà. Người kia hai cái tiểu đồng bọn đã đi trở về. Ngươi như thế nào không theo chân bọn họ cùng nhau hồi? Hắn hỏi. Ta này không phải nhàn sao? Diệp liên liên tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Văn nhân cần những mày, 20 năm thời gian đều không đủ ngươi nhàn sao. Hảo đi, này vẫn là hắn nói biển chuyển. Nếu không phải bận tâm nói như thế nào đối phương là cái cô nương ra, hắn liền kém không chỉ vào nàng cái mũi mạnh mẽ ép hỏi nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Diệp liên liên bị nói á khẩu không trả lời được. nhưng mà làm nàng chính mình đối người ta nói ra thư dệ nhìn thượng tự mình, nàng đây là ở chốn người loại này, lời nói vẫn là thực cảm thấy thẹn. Càng quan trọng một chút nàng sợ nàng nói ra sau văn nhân cẩn chẳng nhưng không giúp đỡ nàng ngược lại cười nhạo nàng là cái tung bao, xong rồi đem nó ra bên ngoài đuổi làm sao đây. Mắt thấy Diệp liên liên chuẩn bị lại phải làm cơ miệng hồ lô, văn nhân cẩn tay háo phía dưới tay giật giật, tiếp theo nháy mắt bị hắn cầm trong tay bái thiếp trực tiếp bị hắn thu vào nhẫn chữ vật chung. Hắn đề tài vừa chuyển nói Ngày mai thiên điệu tông mở rộng ra tông môn chính thức thu đồ đệ, ngươi muốn hay không tới xem náo nhiệt? Diệp Liên Liên nhíu như mày, vẻ mặt ghét bỏ, mênh mông một đám người tất cả đều tê ở bên nhau, có cái gì đẹp? Nàng nhưng không có quên lúc trước mới vào tông môn khi kia một loạt nhập môn chính tự. Văn Nhân Cẩn tà hắn liếc mắt một cái, đi xem đi. Động nhất động, ngươi nhìn xem chính ngươi đều lười thành bộ răng gì? Nếu ta lười nói, kia một trăm mẫu linh địa liền trực tiếp trở thành hoa mạ. Diệp Liên Liên phản bác. nhưng mà văn nhân cần bên này trực tiếp không để ý tới người đợi cho ngày mai diệp liên liên trực tiếp bị một khối lệnh bài cấp tám đốc diệp sư mội ngoại tịch trưởng lão lệnh bài cho ngươi từ đây ngươi đó là ta thiên địa tông ngoại tịch trưởng lão hôm nay thu chiêu đệ tử nhân thủ không đủ thân là trưởng lão làm phiền ngươi đi trước chắc linh căn chỗ chăm sóc một vài đúng rồi ta bên này chính nội diệp sư mọi ngươi có chuyện gì chờ thêm mấy ngày lại đến tìm ta nhìn chuyên âm phủ ở trước mặt dần dần ảm đạm đi xuống cuối cùng hóa thành bột phân biến mất vô tung diệp liên liên giờ phút này chưa bao giờ cảm thấy văn nhân cẩn lại như thế không biết xấu hổ nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hố sư mọi cảnh giới cao nhất thật dài mà phun ra một ngụm trọc khí diệp liên liên hung hăng mà xoa một phen mặt theo sau nghiến răng nghiến lợi nói văn nhân cẩn xem như ngươi lợi hại trường lão lệnh bài cử ở trước mặt nhìn nó giống như là đang xem văn nhân cẩn mặt giống nhau phất tay chính là bạch bạch bạch một trận vặc trường lão lệnh bài bị diệp liên liên quặc ở giữa không chúng qua lại lắc lư nhưng mà chính là như vậy lại có ích lợi gì lại không phải hướng văn nhân cần trên mặt chịu, trong lòng kia sợi hỏa khí nửa điểm đều có tiêu đi xuống cuối cùng diệp liên liên vẫn là chưa từ bỏ ý định vòng quanh thiên địa tông tìm một vòng kết quả cùng nàng trong lòng suy nghĩ giống nhau không tìm được văn nhân cần người mà nàng vừa lúc bị đồng dạng muốn đi chắc căn linh lôi kình bắt được gì lời nói cũng chưa lời nói đã bị hắn như sách gà con giường như sách đi rồi thiên địa tông ngoại môn chỗ bị đổ thành một mảnh tưởng tiến người vào không được nghĩ ra đi người lại ra không được những người này đều là nghe nói cùng côn nguyên tông có giao tình một cái đoạn kết của trào lưu tông môn tân xây lên bắt đầu đối ngoại nhận người mới lại đây bính một chút vật khí này đây đương diệp liên liên cùng lôi kình đi vào chắc linh căn chỗ khi sở nhìn đến kia một lưu ba bốn ngũ linh căn khi toàn trầm mặc diệp liên liên nguyên bản còn muốn lấy cái ghế ra tới ngồi ở một bên xem đâu nhưng như vậy vừa thấy được nàng vẫn là chạy nhanh tưởng điểm biện pháp trước khuyên lui một đợt chỉ là ôm vận khí lại đây tu sĩ đi lôi sư minh, ngươi ở chỗ này nhìn Ta đi bên ngoài dán mấy cái bố cáo. Diệp liên liên nói liền chuẩn bị chạy lấy người. Lôi kình giữ chặt nàng, khó hiểu hỏi, cái gì bố cáo? Diệp liên liên ngón tay chỉ bài đội chờ chắc Linh Căn một tảng lớn người. Nàng nói, ngươi cũng thấy rồi từ chúng ta đã đến đến hiện cũng đã qua đi nửa canh giờ, nhưng là xong Linh Căn một cái bàn tay cũng chưa mãn, đơn Linh Căn vậy càng thêm đã không có. Dư lại này đó trên cơ bản đều là chút ba bốn ngũ Linh Căn đệ tử, nay trong đó vẫn là tam Linh Căn ít nhất, ngũ Linh Căn bạo lề Như thế nào, là nhìn thiên điệu tông là cái tân xây lên tông môn chính là xếp hạng đoạn kết của trào lưu kia cũng là đoạn kết của trào lưu chung đoạn kết của trào lưu, cho nên đều cho rằng chúng ta thiên điệu tông là người nào đều thu sao. Vậy ngươi ý tứ là từ giờ trở đi bốn ngũ linh căn đều không thu. Lôi kình như mày nói, hắn tuy rằng cũng buồn bực với ngày qua mà quá tu sĩ linh căn đều là không tốt lắm, chính là trước mắt nếu là thật ấn diệp liên liên nói soát người nói kia cũng quá không hợp lý, thậm chí rất có khả năng khiến cho thấp hèn những người này bạo động. Bên này hai người đối thoại hoàn toàn không có nửa phần che lấp, này đây trên cơ bản xếp hạng đẳng trước đi theo thí nghiệm tu sĩ đều nghe được, này đây có một ít nguyên bản còn xếp hạng trong đội ngũ tu sĩ bởi vì Diệp liên liên những cái đó nói không dễ nghe lời nói trực tiếp đi ra đội ngũ chạy lấy người, dư lại tắc vẫn là ở quan vọng người. Bọn họ bên trong có chút là đi khác tông môn thu đồ đệ khi đi qua sau bị xóa hạ tới, tự biết đại tông môn chính mình linh căn vào không được liền nghĩ đến này đó tiểu tông môn thử thời vận. còn có một ít tuy rằng không có đi đại tông môn thử qua nhưng trước mắt tất nhiên cái này thiên địa tông hiện tại nhận người bọn họ liền trước thử xem không được lại đi nơi khác không phải không thu diệp liên liên lắc đầu tạo ý tứ là bao gồm chắc gia tam linh cùng hướng lên trên linh căn trực tiếp thu vào tông môn thừa bốn ngũ linh căn trực tiếp nhập kiếm trận lấy này kiên trì thời gian dài nhất kia một bộ phận người thu vào tông môn dư lại còn lại là bị đào thải diệp liên liên dừng một chút theo sau nàng trước mặt chờ cùng thí nghiệm linh căn đối đội Linh lực bao vây lấy thành âm phiêu rất xa. Kế tiếp ta nói khả năng sẽ rất khó nghe, nhưng là lại cũng là không đội sự thật. Mặc kệ ta thiên địa tông có phải hay không toàn bộ tu chân giới nhất mặt lưu tồn tại, nhưng là tất nhiên chúng ta đem nó thành lập lên, như vậy hết thể mục tiêu chính là muốn cho nó hướng tốt phương hướng phát triển, cho nên những cái đó ôm may mắn tâm lý lại đây chạm vào vận khí người có thể trước chính mình rời khỏi. Lại đến ta thiên địa tông nội tuy có phát tu, nhưng chủ tu lại là kiếm tu. đối ngoại tuyển nhận đệ tử nếu là pháp tu nói khả năng nhập tông môn lúc sau cũng không sẽ bị đặc biệt coi trọng bất quá cao giai thuật pháp ngọc giản lại có không ít này đây mục tiêu là muốn tìm một cái pháp tu lợi hại tu sĩ hiện tại tâm lý yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng tam tới chính là vừa mới ta sở chỉ bốn ngũ linh căn tu sĩ linh căn thiên chú định này cũng không phải ta chờ tu sĩ có thể lựa chọn nhưng mà trước mắt tu chân giới tình huống chính là như vậy mỗi cái tông môn tuy rằng tuyển nhận một ít bốn ngũ linh căn tu sĩ đến ngoại môn Nhưng là trên cơ bản bọn họ là bị làm tạp dịch vì bên trong phục vụ. Đối bọn họ bản thân tu vi cũng không có cái gì trợ giúp Mà ta thiên điệu tông bên này ý tứ là bốn ngũ linh căn đệ tử chúng ta thu, hơn nữa là có bao nhiêu thu nhiều ít. Nhưng nơi này có một cái tiền đề, đó chính là các ngươi đến có một chút chính mình bản lĩnh. Chờ một chút ta sẽ thiết hạ thí luyện kiếm trận, cảm thấy chính mình có thể đánh có thể kháng liền tiến trận. Chỉ cần có thể ai quá nửa cái canh giờ tắc bị tông môn tuyển nhận, ai bất quá trực tiếp là tuyển. cảm thấy bốn nghệ không tồi, vậy đương trưởng so bốn nghệ tiêu chuẩn nói trực tiếp tìm người phụ trách định nói xong diệp liên liên đôi tay một phách công bằng soát tuyển nghĩ đến chính là bị soát xuống dưới người tâm lý cũng sẽ không không thoải mái còn bất việc như vậy chắc linh thạch bên này tam linh căn cấp tam linh căn hướng lên trên tu sĩ tiến hành xác nhận dư lại bốn ngũ linh căn tu sĩ các ngươi thả suy xét hảo ta hiện tại liền đi bố thí luyện kiếm trận lôi kình từ đầu tới đuôi nhìn diệp liên liên đối với xếp hàng người ta nói ăn bài Không thể không nói nàng cái này ấn bài vẫn là không tồi, ít nhất nàng này một lộng cho dù là kế tiếp bọn họ sở tuyển nhận bốn ngũ linh căn đệ tử làm ngoại môn kia cũng là các có tay nghề, hơn nữa nếu là quản lý hảo, những người này rất có khả năng ở sau này sẽ trở thành bọn họ thiên địa tông tầng chốt nhất kiên cố lực lượng. Diệp Liên liên đối với mọi người nói xong lời nói cũng không có vội vã đi bày trận, mà là quay đầu xem lôi kình, nàng vẻ mặt cười tủng tìm nói, lôi sư huynh, ngươi xem sư mội ta ấn bài thế nào. nếu là cảm thấy không hảo nếu không chúng ta đem trưởng môn tiêu ra tới làm hắn tới ấn bài lôi kình tay có chút ngứa ở diệp liên liên phát trên đỉnh vớt ve một trận thẳng đến bên thai vang lên thiếu nữ táo bạo tiếng gầm gừ hắn mới cảm thấy mị mãn thu hồi tay mình ta cảm thấy khá tốt diệp sư mọi người chạy nhanh đi bảy trận đi ôm bị loát loạn đầu tóc diệp liên liên hướng về phía lôi kình thử nhai răng theo sau tức giận tránh ra nhìn trước mặt lưu chuyển nhàn nhạt chuyển quang chuyển pháp diệp liên liên vô vô tay thành lúc này hẳn là không chuyện của ta đi một khi đã như vậy hôm nay liền tùy chúng ta hồi tông đi nam tử nhàn nhạt thanh âm trầm rãi vang lên diệp liên liên đánh một cái run run hai năm cũng chưa nghe được quá thanh âm đột nhiên liền ở lỗ thai gì đó thật sự đặc biệt do người cơ hồ là biên đi phía trước nhảy lên biên xoay người sau này xem nhìn phía sau đột nhiên nhiều ra tới ba người tổ diệp liên liên liền kém không chạy vắt dò lên cổ sư sư sư sư tôn các ngươi các ngươi như thế nào lại đây Hoa trúc nhạc hai tay hoài ngực, trong mắt ở hốc mắt dạo qua một vòng, cuối cùng hóa thành một cái xem thường bức cho nàng, ngự khí không tốt nói, hôm nay ta nếu không phải tới nói ta thật đúng là không biết người chừng nào thì thành thiên địa tông ngoại tịch trưởng lão rồi. Tấm tắc, nhìn một cái vừa mới kia nói chuyện khí phái, không biết còn tưởng rằng ngươi đây là muốn trời cao đâu. Sư tôn, ta sai rồi ta sai rồi. Diệp Liên Liên lúc này cũng không dám cùng hoa trúc nhạc hiêng, chỉ có thể đứng cách khai bọn họ vài bước xa địa phương. Thấp cái đầu liên tục nhận sai. Nhưng mà này còn không có xong, ba người bên trong tu vi chỉ cùng Diệp Liên Liên tề bình thiếu niên, trên mặt không có nửa điểm gợn xong nói, người đã rơi xuống hơn 20 năm hóa, trở về lúc sau cần gấp bội bổ trở về. Là, Diệp Liên Liên khóc không ra nước mắt đồng ý. Dựa theo thoại bản tử đi lên nói đến ba người, mà trước mắt mặt khác hai người hiện tại đã nói xong, hiện tại nên đến phiên cuối cùng một người nói chuyện. Nhưng mà sớm tại nhìn thấy ba người khi tự động đem người nào đó xem nhẹ Diệp Liên Liên lúc này tử là thật sự không muốn nghe đến đối phương lại lần nữa mở miệng. Chỉ là nàng hiện tại trước mặt người khác liền một túng bao, dư thừa nói nàng cũng không dám chi một tiếng, liền sợ đưa tới hai cái sư tôn một đốn măng xào thịt. Lúc này Diệp Liên Liên ở thư duệ trong mắt toàn thân trên dưới liền kém không có viết thượng xui xẻo hai chữ tử. Vài bước đi đến Diệp Liên Liên trước mặt, triển khai hai tay. Ở diệp liên liên thiếu chút nữa phá công thét trói thai khi đem người nhẹ nhàng mà ôm ở trong lòng ngực, thon dài tay ở nàng phía sau lưng thượng vỗ vỗ. Diệp liên liên lúc này tử liền kém không đem chính mình biến thành một cái người gỗ, thư duệ chiêu này, thật là quá độc ác. Cảm thụ được đối phương phun ở trên vành thai kia hầm ướt cảm giác, sau đó nàng nghe được đối phương chậm rãi phun ra hai chữ. Đương quy! Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org